Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bây giờ Ngân Chi đã là tâm điểm của mọi người, thu hút sự chú ý của người khác. Bình thường Ngân Chi đã yếu thế so với Như Quỳnh, giờ đây còn thêm tú Mỹ. Ngân Chi vừa nhìn đã biết, bản thân mình không thể thắng nổi trong cuộc chiến lần này. Cô bạn tóc nâu thấy tình hình không được ổn Thì vội vàng khuyên ngăn Ngân chi, đi thôi Người ta đang nhìn quá trời kìa Ngân chi nghĩ rằng kèn két Bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm Ánh mắt đầy lửa hận thù Nhìn như Quỳnh và Tú Mỹ Tụi bay hay lắm Sự nhục nhã ngày hôm nay ta nhất định sẽ ghi nhớ Giấc lời cô ta liền hầm hực rời đi Cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa Thấy hết chuyện Mọi người mới thôi không bàn tán Bây giờ Nhu Quỳnh mới bật cười Cô xoa diệu Tú Mỹ Cậu không cần tức giận vì hạ người đó đâu Đến bây giờ Tú Mỹ Vẫn thở không thông Cậu nói xem Con nhỏ đó nó đáng ghét và khó ưa không chứ Nghe mấy câu nói nó sỉ nhục cậu Mình chỉ muốn vả rách miệng nó thôi Coi nó còn dám ăn nói linh tinh nữa không Xem ra thời gian qua Chắc cậu sống không yêu với nó như Quỳnh lát đầu trấn an cô bạn thân Ngừng chi đó Làm gì được mình chứ Nó hay đấu võ mồm với mình vậy thôi Chứ bao giờ dám ra tay với mình Tất nhiên là mình cũng không để yên chịu thiệt Mình luôn vãng bác lại đó chứ Cũng vì ban đẩy có cậu ra mặt Nên mình mới im lặng thôi Tú Mỹ à cảm ơn cậu nhé Tú Mỹ chật lưỡi một cái Cậu đó cảm ơn cái gì Sau này mình gặp con ngân chi đó ở đâu Mình sẽ đánh nó đó Để xem nó còn dám láo nữa hay không Như Quỳnh nghe thế Thì bật cười vui vẻ Không ngờ cậu cũng có bộ mặt hung dữ như vậy đấy. Ai bảo dám động tới cậu, mình sẽ không bỏ qua đâu. Sau bữa ăn, Tú Mỹ quyết định đi Như Quỳnh trở vị Cô ấy cũng không muốn phải đi taxi hay gọi cho Gia Vĩ như lời anh nói. Về tới nhà thấy tâm trạng cô khá tốt nên Gia vị đã lên tiếng hỏi hay Em gặp ai mà vui vậy? Bài nãy người ta còn đưa em vậy Do lúc cô về thì anh đang ở ban công. Nên đã thấy được một chiếc xe hơi sang trọng được cô tới Vì thế mới biết Như Quỳnh không giấu anh Cô đáp Một người bạn thân của tôi Cô ấy mới từ nước ngoài trở về Ra là thế Gia vị hiểu ra Anh nở một nụ cười điển trai Anh không nghĩ rằng cô cũng có bạn thân Bởi vì Gia vị luôn cho rằng Như Quỳnh luôn cô độc Nhìn hoàn cảnh và tính cách của cô thì đã hiểu Anh chắc chắn Người có thể trở thành bạn thân của cô có chỗ đứng trong lòng cô thì chắc hẳn là một cô gái hiểu chuyện và thương thiết với cô lắm. 2 tháng sau, những ngày qua Như Quỳnh luôn ở cạnh Gia Vĩ, hầu hết thời gian đều dành cho anh. Cô và anh đi làm gặp nhau, về nhà cũng gặp nhau. Lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng. Tình cảm của anh dành cho cô dường như trở nên mãnh liệt hơn. Anh luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc cho cô một cách chu đáo, khiến cô không thể nào thoát khỏi sự ôm nhu của anh. Vốn dĩ như Quỳnh đã từng rung động với anh Bây giờ lại bị anh theo đuổi Một cách dồn dập như thế Lần nữa trái tim cô đã rung động Bởi sự chân thành của anh Tuy nhiên cô vẫn luôn bình thản Và không biểu lộ chút tâm tư nào cả Gia Vĩ là một người đàn ông tốt Đến tận hôm nay anh vẫn chưa hề Xâm phạm tới cô Anh vẫn luôn tôn trọng cô Đợi đến khi cô cam tâm Tình nguyện mới thôi Tuy nhiên anh vẫn không ngừng tìm bằng chứng Và mọi cách để phá hoại công ty của ông Minh Bởi anh muốn đáp ứng nguyện vọng duy nhất của cô Càng nhanh càng tốt Vì chiều nay phải tăng ca Nên tối đến Gia vị mới đưa Như Quỳnh về nhà Trên đường đi anh không quên hỏi thăm cô Làm nhiều như vậy em có mệt không? Như Quỳnh lắc đầu nói Không Tôi còn cảm thấy sảng khoái nữa Anh biết cô là một người ham công việc Và vô cùng có trách nhiệm Với công việc của bản thân Ở bên cạnh cô một thời gian Khiến anh nhận ra Cô thực sự rất toàn diện Hầu như ở tất cả mọi mặt Chẳng mấy chóc đã về tới biệt thự Đáng lẽ ra bình thường căn nhà sáng trưng giờ ở đây còn có người giúp việc làm theo giờ Sau khi nấu nướng Và dọn dẹp nhà cửa Thì chị ấy mới về Nhưng hôm nay căn nhà lại tối ôm Khiến Như Quỳnh có chút khó hiểu Cô nhiếu nhà đôi mày Hôm nay chị An không tới sao Gia vị trả lời Ừ là anh bảo chị ấy không cần phải tới Cô đưa mắt nhìn anh Vậy anh gọi cơm ngoài đi Anh gật đầu đáp Ừ anh đã chuẩn bị sẵn rồi Như Quỳnh không hiểu Chuẩn bị sẵn sao Chuẩn bị từ khi nào cơ chứ Khi cô mở đèn phòng khách Thì đã bị anh ngăn cản Đừng bật đèn Sao lại không Thì em cứ nghe lời anh đi Gia vị dự lấy tay cô Rồi xoay mặt cô quay qua bên ngoài Anh yêu cầu Em đứng y như thế này cho anh Không được quay đầu lại nhé Cô không biết là anh đang muốn làm trò gì nữa Anh làm gì mà thần bí vậy Nghe lời anh đi Người đàn ông không nói nhiều Chỉ bá đạo ra lệnh cho cô Sau đó anh buông cô ra Rồi anh tiến lại phía phòng khách Lây hoay gì đó một lúc Như Quỳnh không có kiên nhẫn Nên đã lên tiếng hỏi anh Anh làm gì vậy Tôi có thể quay mặt lại được chưa? Bây giờ gia vị đã hoàn thành việc cần làm. Thế là anh liền chấp thuận. Được rồi, em có thể rồi. Vừa dứt lời Như Quỳnh liền xoay ra phía sau lưng. Cô đã ngỡ ngàng bởi cảnh tượng lung linh hùi ngạo trước mặt. Gia vị đã chuẩn bị cho cô một bàn ăn tình soạn. Trên đó có không ít thức ăn ngon và bắt mắt mà anh đặt ở nhà hàng về. Bên trên bàn còn có một cái bánh kèm thật to và ánh nến lấp lánh thêm một bó hoa hồng rực rỡ. Xung quanh là những cái bóng bóng hình trái tim đang vương vải khắp sàn nhà. Hay được treo xung quanh phòng khách, còn có những ánh đèn chớp đang nhấp nháy. Khung cảnh của phòng khách trở nên thơ mộng hơn rất nhiều. Đây là... Cô có chút không nói nên lời. Những thứ này anh làm bao giờ thế? Cô không hề hay biết gì cả. Già vĩ chẳng nói chẳng rằng. Anh cầm lấy bó hoa trên bàn rồi đưa về phía Như Quỳnh bằng hai tay để thể hiện sự trân trọng dành cho cô. Xong xùi anh mới nghiêm túc, thốt xa lợi chút. Như Quỳnh, chúc mừng sinh nhật em. Như Quỳnh vẫn còn ngơ ngát trước sự bất ngờ mà anh dành tặng cho cô. Vậy mà cô cứ tưởng trên đời này sẽ chẳng có ai nhớ nổi ngày sinh nhật của mình trừ Tú Mỹ. Sáng nay Tú Mỹ đã điện thoại chúc mừng sinh nhật cô, còn muốn cùng cô đi ăn uống. Nhưng vì công việc nên như Quỳnh đã từ chối Cô không thể vì việc riêng Mà xin nghỉ Tú Mỹ có chút buồn Thế là cô đã hẹn lại bọn họ Để đi ăn vào một dịp khác Như thế Tú Mỹ mới chịu Về gia vị cô không hề nghe anh nhắc đến Sinh nhật của mình Bởi cô cho rằng Anh không biết Và cô cũng không muốn nói Nhưng nào ngờ người đàn ông này lại tinh tế như thế Lại còn chu đáo tao bất ngờ cho cô Khiến cô kinh ngạc không thôi. Anh chuẩn bị những thứ này bao giờ vậy? Vừa lúc đẩy thôi. Khóe môi anh khẽ nhết lên. Tạo thành một đường công hoàng hảo. Nghe nói như Quỳnh mới nhớ ra. Thì ra buổi chiều anh lấy lý do đi bàn công việc với đối tác. Là để chuẩn bị sinh nhật cho cô. Còn bắt cô tăng ca là để cô không về sớm để phát hiện ra. Sau khi anh làm xong hết mới đến công ty đón cô. Người đàn ông này thật dụng tâm. Thấy anh cứ mãi đưa bó hoa cho mình mà không thúc giục cô nhận tiếng nào, thế là Như Quỳnh mới đưa tay tiếp nhận đóa hoa từ anh, cô khẽ đáp. "Cảm ơn anh." Gia vị chủ động kéo ghế cho cô. "Em ngồi đi." Như Quỳnh đặt hoa lên bàn rồi mới ngồi xuống ghế, đến tận bây giờ cô vẫn còn bàng hoàng vì sự tinh tế và chu đáo này của anh. "Anh không cần thiết phải bày vẽ như vậy đâu." Anh lát đầu, dành tặng cho cô một nụ cười ngọt ngào Không đâu, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Như Quỳnh chớp mắt hai cái, không biết phải làm sao mới phải. Bởi vì cô có chút ngài ngụm, gia vị nhắc nhở cô. Em cầu nguyện rồi tội nến đi. Như Quỳnh đưa mắt, nhìn chiếc bánh kem hình trái tim trước mặt. Thật ra từ khi bà Mai và Ngân Chi xuất hiện đến giờ, cô chưa từng được tổ chức tiệc sinh nhật. Mọi năm sinh nhật của Ngân Chi đều được tổ chức rất lớn và hoành tráng, nhưng cô chẳng có gì cả. Như Quỳnh không ghen tị vì điều đó, bởi cô chẳng có cảm xúc nào cả. Từ ngày mẹ cô đi, thì cuộc đời cô đã biến thành một màu đen u ám, phải mãi đến khi gặp gia vĩ. Tôi không có thói quen cầu nguyện. Như Quỳnh bình thẳng nói, cô không tin vào việc trên đời này có thần linh hay đấng tối cao nào cả. Cô chỉ tin vào bản thân mà thôi. Chỉ khi mình cố gắng, nỗ lực Thì mới tự giúp được mình Ngoài ra sẽ chẳng có ai giúp được mình cả Cầu nguyện cũng chẳng có ích Cô không thích Vì quá hiểu tính tình của cô Nên gia vĩ không ép Anh cười nhẹ Vậy em thổi nến đi Cô nhìn ngọn nến đang cháy trước mặt Trầm mặt vài giây rồi mới thổi tắt nó đi Bây giờ gia vị mới vỗ tay vài cái Thật tốt quá Hiện tại em đã thêm tuổi Chúc em sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn xinh đẹp và tràn đầy năng lượng. Cảm ơn anh. Như Quỳnh rất cảm động, đã lâu lắm rồi cô mới xuất hiện cảm giác ấm áp ấy. Gia vị chưa nói xong, thế nên anh đã nói tiếp. Và quan trọng là chúc cho em mau sớm, chấp nhận anh. Như Quỳnh nghe xong không khỏi phì cười, đây cũng được xem là một lời chúc hay sao? Chúc kiểu gì đó nữa? Đúng rồi, phải thêm câu nói đó chứ. Gia vị nghiêm túc Trình trọng cất lên những lời tận đáy lòng Như Quỳnh Tình cảm mà anh dành cho em Là sự thật Hai tháng qua anh đã chứng minh cho em thấy Và trong tương lai Anh sẽ tiếp tục yêu thương em Bảo vệ em Mong rằng em hãy cho anh một cơ hội Để anh được trở thành bạn trai của em Có tư cách để sánh vai bên cạnh em Đứng trước sự chân thành này Như Quỳnh không thể tự chối Em đồng ý trở thành bạn gái của anh. Cô đã suy nghĩ rất kỹ. Trước đây cô đã từng khuyên tú Mỹ về người bạn trai cũ của cô. Đó là nếu còn thương thì đừng bỏ lỡ nhau. Vì cô có tình cảm với gia vĩ, anh cũng thật lòng với cô, nên cô sẽ không do dự nữa. Cô quyết định đồng ý lời bày tỏ này. Trước khi Như Quỳnh đã từng có ý nghĩ, sau khi trả thù xong, cô sẽ đi tìm mẹ mình. Bởi kỳ đó, cô vốn chẳng có gì để lưu luyến cả. Nhưng Gia Vĩ đã xuất hiện, hình như ánh dương rực rỡ, chiếu rọi vào tâm hồn u ám của cô, khiến cuộc sống cô dần có màu sắc. Thế là như Quỳnh quyết định bỏ cái định đó bởi cô muốn trải qua một đời hạnh phúc với người mình yêu. Cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch, mong rằng tương lai sẽ tươi sáng và tốt đẹp hơn một chút. Trước sự đồng ý của cô, Gia Vĩ kinh ngạc không thôi. Sao chứ? Em chấp nhận là bạn gái của anh sao? Anh còn cho rằng cô vẫn chưa chịu thuyết phục nhanh đến như thế. Bởi cuộc đời cô đã sống trong đau khổ quá nhiều và cô luôn nâng cao cảnh giác với tất cả mọi thứ để sẽ do dự, không ngờ cô đã chấp nhận nó. Gia vị vui lắm, anh không nhìn được cười mà nói Tốt quá, tốt quá. Anh còn kích động tới nỗi rời khỏi ghế đi sang chỗ như Quỳnh rồi ôm chậm lấy cô. Thấy bộ dàng phấn khích nhiều đứa trẻ Được cho kẹo này của anh Cô cũng vui lắm Được rồi có gì đâu mà vui dữ như vậy Sao lại không Em có biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không Như Quỳnh nạ Anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em Hai người cùng trải qua Bữa cơm ngọt ngào và hạnh phúc Sau khi tắm rửa xong xuôi Như Quỳnh nằm trên giường bà nghịch điện thoại Lúc này điện thoại của gia vĩ chợt đổ chuông Cô đưa mắt nhìn xem Là một dãy số lạ Cô không biết có nên nhắc máy nghe hay không Thì Gia Vĩ đã từ phòng tắm đi ra Thấy thế cô liền hỏi Điện thoại của anh nè Cảm ơn em Người đàn ông tiến tới nhận điện thoại từ tay cô Rồi ấn nút nghe Alo Đầu dây bên kia thông báo tình hình gì đó Gia Vĩ im lặng lắng nghe Như Quỳnh cũng không làm phiền tới anh Cô tắt điện thoại của mình Để không phải quấy nhiễu anh Tôi biết rồi Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Gia vị đã cướp máy Như Quỳnh không biết là ai đã gọi tới Nên đã lên tuyến hỏi hay Ai gọi thế anh? Người đàn ông tiến lại gần cô Anh ngồi xuống bên cạnh cô và thông báo cho cô một tin vui Như Quỳnh Điều mà em Hằng mong ước Cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực Đầu Như Quỳnh như sắp nhảy số Điều mà cô Hằng mong ước Chẳng phải là việc trả thù của cô sao? Cô gấp gáp hỏi Chẳng lẽ công ty của ông Minh bắt đầu gặp nạn sao? Người đàn ông khẽ cười gật đầu một cái. Em nói không sai. Anh đã gây sức ép cho công ty của ông Minh. Hiện tại ông ta đang thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Cần phải chạy vay để kiếm tiền đút vào mới cứu được công ty. Nhưng số tiền đó không phải nhỏ đâu. vả lại cộng với chứng cứ ta mô mà em đưa, anh cũng đủ khiến cho ông ta lùi bại. Nghe được tin tức này từ miệng anh, Như Quỳnh không khỏi vui mừng. Ánh mắt cô tràn đầy tia hy vọng xúc động. Cuối cùng ngày này cũng đã xảy ra. Có trời đất mới biết mong ước duy nhất của cuộc đời Như Quỳnh là khiến cho những con người khốn nạn kia phải trả giá. Đợi đến hôm nay thì cô đã hoàn toàn hoàn thành ý nguyện. Như Quỳnh tầm nghĩ mẹ cô trên trời sẽ yên lòng. Gia vị nắm lấy bàn tay đang siết chặt lại của cô. Anh xoa dịu cảm xúc Rồi bọn họ sẽ nhận được hậu quả xứng đáng thôi Trong mấy ngày tới E là ông Minh sẽ chật vật lắm Em cũng muốn xem Sau cuộc sốc này thì ông ta sẽ như thế nào Như Quỳnh xem như cũng được hả hê Chỉ cần bọn họ sống không yên Cô không cứng cầu gì thêm nữa Đáng lý ra cô còn muốn tống ông Minh Và bà Mai vào ngục tù kia Bởi vì bọn họ đã cố tình để mẹ cô ra đi Khi căn bệnh hoen xuyển Đang hoành hành Nhưng vì không có chứng cứ, pháp luật sẽ không chấp nhận được điều đó. Vì thế cô chỉ có thể khiến bọn họ đau khổ. Miễn họ sống không bằng chết thì cô đã mãn nguyện. Như Quỳnh à, sau này em có thể ăn ngon ngủ yên. Gia vị ồn lấy tấm thân mảnh khảnh của cô. Mỗi lần nói đến quá khứ mà cô đã trải qua, trong lòng anh rất đau đớn. Thầm nghĩ trong tương lai, anh nhất định sẽ bảo vệ cho cô thật tốt. Như cũng được gia vị ôm tròn trong vòng tay Cô cảm thấy mình vẫn có chút may mắn Khi gặp được anh Tính ra năm ấy Anh đã có ơn với cô Bây giờ anh còn giúp đỡ cô một lần nữa Đã thấy anh còn dành trọn tình yêu thương cho cô Cô rất hạnh phúc vì điều đó Gia vị cảm ơn anh Đây là lời cảm ơn thật lòng mà cô dành cho anh Gia vị chính là ánh dường ấm áp Chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cô Cô nhất định sẽ trân trọng người đàn ông này Sau khi đã thốt ra lời cảm ơn Như Quỳnh chủ động hôn vào môi anh Hai tay cũng vòng ra viết sau gáy Và giữ chặt Tại thời điểm này cô chính thức Muốn trở thành người phụ nữ của anh Không phải vì anh đã hoàn thành giao dịch trước cô Mà vì tình cảm Mà cô dành cho anh đều là sự thật Nhận ra sự cam tâm tình nguyện của Như Quỳnh Gia vị cũng không chờ đợi thêm Anh đáp trả nụ hôn của cô Từ bị động sang chủ động và cùng cô ngạ xuống chiếc giường nghe máy. Về phía ông Minh, ông ta chẳng thể nào ngủ nổi khi sự cố bất ngờ đang gặp tới với chính gia đình của ông ta. Cả ngày hôm sau, bà Mai lù tỏ ra ủi hoãi. Bà ta không ranh lắm về công việc của chồng, nên chỉ có thể ở nhà mà thôi. Bà ta biết lần này công ty thật sự đã gặp tai họa Ngân Chi cũng đứng ngồi không yên. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với gia đình chúng ta vậy? Không biết ba xử lý ra sao? Xoay sở có nỗi không nữa? Bà Mai xấu ruột lắm, nhưng lại chẳng thể làm được gì khác. Mọi chuyện vẫn bình thường cơ mà. Thế mà qua một đêm, đã trở nên rối rèn như thế. Thái độ ba con nghiêm trọng lắm, mẹ sợ lần này khó mà vượt qua. Ngân chị vỗ tráng kêu trời, cứ nghĩ tới việc công ty phá sản. Rồi cô ta sẽ trở nên nghèo nặng Cô ta không thể chấp nhận nổi Không Cô không thể nào chấp nhận được số phận nghèo khổ đâu Sống cơ cực Cô ta chết còn hơn Con bé này Sao lại ăn nói như vậy được chứ Bà Mai trấn an ngân chi Cũng như tự trấn an bản thân Chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa Con yên tâm đi Ông Minh bỏ hết tiền Để chạy chữa cho công ty Nhưng hiện tại nó đã thiếu hụt nghiêm trọng Ông ta chẳng thể làm gì khác Nhưng cơ hội đó Gia vị đã nhờ sự giúp đỡ của Hào Thiên Lấy danh nghĩa của hắn Thu lại công ty của ông Minh Khiến ông ta thực sự trắng tay Thế nên ông Minh chỉ biết rằng Người mua lại của phần công ty mình Là Hào Thiên chứ không phải Gia Vĩ Sau mấy ngày nỗ lực và thức trắng đêm Để tìm mọi cách cứu sống công ty Hiện tại ông Minh đã hoàn toàn suy sụp Ông ta dường như đã già hẳn đi Cơ thể không còn chút sức sống Khuôn mặt cũng rầu rỉ không thôi Bà Mai nhận được tin này Bắt đầu than khóc Oán trách số phận Trời ơi sao thành ra như vậy chứ Chẳng phải mọi thứ vẫn tốt đẹp lắm hay sao Nói phá sản là phá sản à Ngân Chi cũng khóc Cô ta không chấp nhận sự thật Bà Vậy tương lai của chúng ta sẽ ra sao Cô không dám nghĩ tới điều đó đâu con không muốn như vậy Còn cách nào để cứu lấy công ty không ba? Ông Minh đã quá mệt mỏi, nói chuyện cũng không ra hơi. Công ty cũng đã bán, giải cứu gì nữa mà cứu chứ. Ngân Chi lắc đầu ngoài ngoài, cô ta không muốn tin. còn không biết đâu, con không thể sống trong sự nghèo khổ đâu. Một cô gái luôn ăn sung mặt sướng như con, làm sao có thể chịu đựng được cánh phải khổ sở chứ. Cô ta bật khóc, gào lên thật lớn, dứt lời liền bỏ chạy lên vòng. Bà Mai không biết làm sao Chỉ có thể ngầm ngùi lau nước mắt Còn ông Minh đã quá đuối Ông tựa đầu vào ghế sofa Nhắm nghiền hai mắt cuộc sống trong tương lai của gia đình ra sao Ông ta chẳng thể biết được Cụ sốc này chưa trải qua xong Một cụ sốc khác lại tới Cảnh sát tìm đến tận nhà của ông Minh Và yêu cầu ông ta phối hợp điều tra Về việc bản thân đã phạm tội tham ô Và hối lộ trong kinh doanh Ông Minh thất tận Ông ta đành phải ngầm ngùi đi theo cảnh sát Rõ ràng chuyện này Sẽ có người ở phía sau ra tay Hồng hãm hại ông ta Nhưng kẻ đó là ai cơ chứ Bà Mai chứng kiến cảnh chồng bị đưa đi Mà không thể làm gì khác Bà ta gào khóc trong vô vọng Không lâu sau đó Ông Minh bị truy cứu trách nhiệm hình sự Và bị giam cầm mấy năm Bà Mai và ngưng Chi sụp đổ Không có ông ta làm chỗ dựa Thì hai người bọn họ coi như đã xong Nghe được tin tốt từ miệng của Gia Vĩ Như Quỳnh không khỏi vui mừng Xem như bọn họ thực sự đã trả giá Vì để cảm ơn sự giúp đỡ Ít nhiều từ phía Hào Thiên và Thành Nam Như Quỳnh quyết định Muốn đái tiệc mời bọn họ tại nhà Gia Vĩ đồng ý ngay Khi cô đưa ra đề nghị đó Thế là đến chiều cô đã đích thân xuống bếp Cùng với chị An phụ giúp Để nấu nướng Lúc bọn họ đến cô cũng vừa hoàn thành xong bữa cơm chiều Chứng kiến một bàn thức ăn thịnh soạn bắt mắt như thế Hai người đàn ông trở nên sáng rực rỡ Thành nam không nhìn được mà khen ngợi Nhìn ngon thật đó Xem ra tay nghề của em cũng không tệ Như Quỳnh hớt hàm đắc ý nói Chứ sao Một khi em đã vào bếp Thì ai anh phải trầm trộ đó Hào Thiên nhướng mi Vậy sao Vậy anh cứ phải thử ngay mới được Như Quỳnh cười cô dục Mọi người mau ngồi vào bàn đi Như Quỳnh nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ra vĩ, không biết là ai đã tới. Người đàn ông nhúng vai, anh cũng không rõ nữa, bình thường người có thể ra vào, và hay đến biệt thự của anh, chỉ có hai ông tướng đang ngồi ở đây, với thêm một vệ sĩ của anh. Còn mẹ anh đang đi du lịch bên Thụy Sĩ, nên chưa về liền đâu, vậy người đến tìm anh là ai? Chị ăn ra mở cửa, lát sau chị vào thông báo. Người đến là một cô gái tự xưng là bạn của cô Như Quỳnh, tên là Tú Mỹ, tôi đã mời cô ấy vào phòng khách rồi. Nghe tình Tú Mỹ, đôi mắt Như Quỳnh, như sáng rỡ, cô hào hướng đáp. Tôi biết rồi. Cô vội ra phòng khách, với ý định sẽ giữ Tú Mỹ ở lại dùng bữa. Khi nghe hai từ Tú Mỹ được thốt ra từ miệng của chị An, Hào Thiên đậm bớt giác, nhíu mậy. Tú Mỹ mà chị An nói... Có phải người con gái mà hắn trang vất vả theo đuổi không? Nhưng chẳng lẽ là trùng hợp như thế? Đại não hào thiên không ngừng suy đoán rồi hắn lại nhớ ra Tú Mỹ năm nay đã 24 tuổi Như Quỳnh cũng 24 Biết đâu hai người thật sự là bạn của nhau Thế là hắn cũng vội vàng đứng dậy và theo sau Như Quỳnh ngay Bởi hắn muốn khẳng định xem Suy nghĩ của mình là đúng hay sai Vừa thấy Như Quỳnh đi ra từ vòng bếp Tú Mỹ liền đứng dậy Lần trước đó sẽ hẹn đi ăn với cậu sau để buộc cho sinh nhật. Nhưng cả ai chúng ta đều bận quá, không có thời gian gặp mặt. Hôm nay mình sang đây để đưa món quà sinh nhật hôm ấy cho cậu. Mong cậu đừng giận mình nha. Nghe thế Như Quỳnh mới hiểu ra lý do vì sao Tú Mỹ lại tìm được tới đây. Thì ra là muốn đưa quà. Cũng mỗi lần trước cô ấy đã đưa cô về một lần nên mới nhớ địa chỉ và tìm tới. Cô nhận lấy quà từ tay Tú Mỹ cười vui vẻ. Giận gì đâu, cậu đó, còn chuẩn bị quà cáp rửa cho tốn kém. Cảm ơn cậu dịu nha. Như Quỳnh lên tiếng giữa cô ấy. Mọi người đang dùng bữa bên trong, hay là cậu ấy lại dùng bữa cùng với tụi mình đi? Mọi người, còn có ai ngoài cậu và gia vĩ sao? Thú Mỹ chỉ vừa thốt lên câu hỏi bạn thường thắc mắc, đã thấy bóng dáng cao lớn của Hào Thiên ở phía sau Như Quỳnh. Cô ấy ngạc nhiên tới nỗi nhiếu chặt đôi mày Tự hỏi tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây? Như Quỳnh thấy Hảo Thiên và Thành Nam đang đứng phía sau. Cô liền giới thiệu. Ờm, uhm, hai người đó là bạn của Gia Vĩ. Thành Nam không khỏi ngỡ ngàng trước sự có mặt của Tú Mỹ. thiên cô ấy chẳng phải người con gái cậu luôn theo đuổi và không từ bỏ sao? Đến tận giây phút này, Hảo Thiên mới tin được sự thật. Thì ra Tú Mỹ đúng là bàn thân của Như Quỳnh. Vậy mà từ khi quen như Quỳnh đến nay Hắn lại không hề biết điều đó Cũng may hắn đã để lại thiện cảm tốt Trong lòng như Quỳnh Như thế sẽ tiện hơn trong việc nhờ vã cô Nói với hắn trước mặt Tú Mỹ Lời nói của bạn thân Quan trọng lắm Biết đâu Tú Mỹ sẽ nghe theo Mà quay lại với hắn thì sao Như Quỳnh nghe Thành Nam nói thì hết hồn Cô chợt nhớ tới hai chữ Anh Thiên Mà Tú Mỹ hay dùng để gọi người đàn ông Mà cô yêu Thì ra anh thiên đó chính là Hảo Thiên Vậy mà cô ấy không sớm biết điều đó Không ngờ lại trùng hợp như thế Hảo Thiên khẽ nói Lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng Như quỳnh ngộ ra mọi chuyện Cô mỉm cười Trái đất đây thật tròn Mọi người đều là người quen Tú Mỹ à Cậu đã đến rồi thì ở dùng bữa với mọi người đi Gia vị vừa ra tới phòng khách Anh cũng đã rõ hơn tình hình Nhìn Tú Mỹ Anh cất lời mời mọc Em mà không chịu dùng bữa là không nể mặt anh và Dư Quỳnh rồi đấy Tú Mỹ biết rằng bản thân không thể nào từ chối vả lại cô ấy không cần thiết phải tránh né Hào Thiên Thế là cô đã đồng ý yêu cầu của hai người họ Được rồi, em cũng đang đói đây Tốt quá, cậu phải thế mới đúng chứ như Quỳnh quát Tây Tú Mỹ cùng cô ấy đi vào trong vòng bếp Vị trí ngồi của mọi người như sau Gia Vĩ ngồi ở đầu bạn Bên trái anh là Như Quỳnh và Tú Mỹ Bên phải là hai người đàn ông còn lại Tú Mỹ đến đây vì một lý do khác Đó là cô ấy muốn hỏi hàng chuyện của gia đình ông Minh Hôm qua Như Quỳnh có thông báo cho cô ấy nghe tin tốt Nhưng qua điện thoại làm sao bằng gặp mặt cho được chứ Tú Mỹ tỏ ra không quan tâm tới hào Thiên Cô ấy cất tiếng quan tâm Như Quỳnh à, về phía ông Minh thì thế nào rồi? Ông ta có thực sự bị tống vào tù không? Còn vợ và con gái cưng của ông ta Mình muốn biết kết cục của bọn họ Nhắc tới chuyện này Hai mắt như quỳnh sáng lên Chắc chắn rồi Ông ta sẽ vào tù nhanh thôi Còn về phía bà Mai và Ngân Chi Xem như đã hết chỗ dựa Để xem tương lai bọn họ sẽ ra sao Mình cũng chờ lắm Tú Mỹ hào hưởng đáp Để coi Cái con nhỏ láo tuét đó Còn dám hống hết nữa không Ông Minh và bà Mai Cũng nên gánh chịu mọi sự trừng phạt Như Quỳnh Thuộc của cậu xem như đã được trả Thành Nam nghe thế thì chen vào Nếu anh là Như Quỳnh Chắc chắn Anh đã thuê người dạy cho bọn họ một bài học Pháp luật không trừng trị được bọn họ Thì mình sẽ ra tay Chỉ ít cũng thoả mãn được phần nào Về cái chết của mẹ em Như Quỳnh à Em cần không hay là để anh giúp cho Trước lời đề nghị của Thành Nam Như Quỳnh vội vàng từ chối Anh không cần phải tốn công thế đâu Thật ra Em cũng hận bọn họ lắm Nhưng cách trả thù tốt nhất cho bọn họ Chính là phần đời còn lại Trong sự nhọc nhằn đau khổ Có như thế cũng đủ rồi anh à Như Quỳnh tương hận thù tới mức Cô chỉ muốn giết chết bọn họ Nhưng làm như vậy chẳng khác nào Cô giống bọn họ cả Ác độc và tài nhẫn Tành nam nghe thế thì à lên một tiếng Em nghĩ vậy cũng được. Lần này nhờ có sự trợ giúp phần nào từ hai anh. Em muốn cảm ơn hai anh một tiếng. Thành Nam phất tay. Chuyện nhỏ thôi, em không cần phải khách sáo như vậy đâu. Hảo Thiên tán thành. Đúng rồi, vợ của bạn thân tụi anh mà, nên tuổi này sẵn lòng để giúp đỡ. Gia vị đưa ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi Hạo Thiên. Câu nói hay nhất ngày hôm nay mà mình được nghe đấy. Như Quỳnh đỏ mặt có chút ngại ngùng Các người thật là Tú Mỹ chen vào Mọi người làm cô ấy đỏ mặt hết rồi kìa Nhưng mà em thích chứng kiến Bộ dạng ngại ngùng này của Như Quỳnh lắm Cậu đó Cũng chọc nghẹo mình Mọi người cùng nhau ăn cơm và trò chuyện rôn rã Từ đầu tới cuối Hào Thi vẫn luôn hướng mắt về phía Tú Mỹ Nhưng cô ấy vợ như không nhận ra Và không quan tâm tới điều đó Sau bữa ăn Như Quỳnh và Tú Mỹ ra ngoài Rồi ngắm cạnh ban đêm Thuận tiện hơn cho việc tâm sự chuyện riêng tư Tình trạng hiện tại của cậu và anh ấy thế nào rồi Như Quỳnh đi vào vấn đề chính ngay Cô cùng muốn biết suy nghĩ của Tú Mỹ Biểu cảm trên khuôn mặt Tú Mỹ hết sức bình thản Cô ấy cười nhẹ một cái Thì cũng như thế thôi Mình không né tránh anh ấy Nhưng cũng không muốn kết thân hơn Hai tháng trời rồi Cậu không lay động gì sao Trước đây Như Quỳnh cũng chỉ rung động Với gia vị rất nhẹ Nhưng qua thời gian này cô đã chấp nhận Tình cảm của anh Bởi cô biết người đàn ông này đối đại với cô rất tốt Còn Thú Mỹ Rõ ràng cô ấy từng yêu Hảo Thiên Nhưng vì xảy ra một sự cố Trong cuộc sống Cô ấy đã khép cửa trái tim Không muốn tái hợp với hắn Như Quỳnh biết cô ấy vẫn còn yêu Hảo Thiên rất nhiều Vậy mà cô ấy luôn tự chối Điều đó cũng đủ thấy Mẹ của Hào Thiên đã khiến Tú Mỹ tổn thương thế nào Có lẽ vì như thế Cô ấy mới dặn lòng không được sao xuyến Tú Mỹ là một cô gái Mạnh mẽ, kiên cường Bất giác như Quỳnh cảm thấy không phục Cô ấy Đứng trước người bàn thân này Tú Mỹ không muốn nói dối Cô ấy chỉ thú thật Không đồng lòng là giả Nhưng mình không thể chấp nhận Hào Thiên Cho dù mẹ nấy đã không còn Nhưng những lời bà ấy nói Vẫn còn đang quanh quẩn bên tay Tú Mỹ nhớ rất rõ Từng câu từng chữ mà mẹ Hào Thiên đã thốt ra Khi đó bà ấy đã tuôn một tràng dại Không cho Tú Mỹ có cơ hội gian vào Nghĩ đến đây Tú Mỹ không khỏi liên tưởng tới Ngày hôm đó Và những lời mẹ của Hào Thiên đã cất lên Rõ ràng nhìn mặt mũi cô cũng sáng sủa lắm Vậy mà cô không hiểu hay cố tình giả ngu Trước những lời cảnh cáo của tôi Tôi đã không cho phép cô và con trai tôi tiếp tục quen nhau Mà cô cứ tưởng bở như thế nào Tôi không biết cô là ai Cô tài giỏi hay xinh đẹp tới mức nào Và thế khủng ra sao tôi cũng chả quan tâm Đứa con dâu mà tôi chọn chỉ có một Là người đó không phải cô Tốt nhất Cô đừng có mặt dày đến đây bên cạnh Hạo Thiên nữa Bởi suốt cuộc đời tôi Không bao giờ chấp nhận cô Mình là con gái thì phải biết tự rộng chứ Tôi khuyên là cô hãy rút lui đi Đừng nghĩ rằng cô cứ ngoan cố Thì Hảo Thiên sẽ chịu theo ý muốn cô Nếu không được sự chấp nhận của tôi Hai người đừng mơ tưởng tới chuyện kết hôn. Sau khi bị mẹ của Hạo Thiên mắng và chỉ trích như thế, Tú Mỹ mới nhận ra, tình yêu kia chẳng có gì để cô níu dự cả. Cô ấy mãi mãi không thể được mẹ của Hạo Thiên chấp nhận, hà cớ gì phải như con thiêu thân lao vào trong lửa. Biết đó là đường cùng mà vẫn ngu ngốc để chui đầu vào. Những lời nói cay của bà ấy đã chạm tới lòng tự trọng của Tú Mỹ. Bởi lúc cô sinh ra đến thời điểm Cặp mẹ của Hảo Thiên Cô cũng chưa từng có một ai dám xúc phạm đến như thế Một đứa con gái kiêu ngạo Và cao cao tự đại như cô ấy Cần gì phải vứt bỏ tự tôn Vì tình yêu của mình và Hảo Thiên Nó hoàn toàn không đáng Kể từ ngày hôm đó Tú Mỹ quyết định sẽ chấm dứt với Hảo Thiên Cô ấy không trách hắn Bởi hắn cũng đã lao lực Vì tình yêu này Cô chỉ xin lòng ghét Và út hần dành cho mẹ của hắn Thầm nghĩ cô ấy không đáng Chịu sự sỉ nhục như thế Mặc dù đã trôi qua 4 năm Một thời gian không quá dài Cũng không quá ngắn Nhưng Tú Mỹ không thể nào quên được Từng câu từng chữ Mà mẹ Hào Thiên đã nói với cô Và đó cũng là lý do Khiến cô không chịu mở lòng ra Với Hào Thiên thêm một lần nữa Như Quỳnh nghe những gì Tú Mỹ nói Cô có thể hiểu Và cảm tồn cho cô ấy mình biết đó là vết thương trong lòng cậu như vết tư nào cũng cần được chữa lành có đúng không biết đầu hào thiên chính là người có thể khiến cậu ngôi ngoai thì sao nhớ lại năm ấy sau khi thú Mỹ kết thúc cuộc hèn với mẹ Hạo thiên cô ấy đã ra bờ sông khóc rất lâu cô ấy hẹnn như Quỳnh ra và tâm sự tất cả cho cô nghe như Quỳnh nhớ rất rõ thú Mỹ dường như phát điên lên vì tình yêu cô ấy khóc rất nhiều Lại gào thét không thôi Cô ấy nói cô ấy không muốn Buông bỏ tình yêu này Không muốn rời xa Hào Thiên một chút nào cả Nhưng lòng từ tôn cô ấy Lại không cho phép cô ấy như thế Ngày hôm đó Tú Mỹ rất đau khổ Như Quỳnh ôm lấy bàn tân Mà mình cũng nghẹn ngào không thôi Như Quỳnh không biết quy nhụ Tú Mỹ như thế nào Chỉ có thể hớ cành lắng nghe Cô ấy tâm sự Và vỗ về cô ấy Tú Mỹ thở dài một hơi nói Hảo Thiên đối với mình rất tốt Mình không nghĩ anh ấy lại trung thủy với mình như thế Xem ra nằm ấy Mình chọn không nhầm người Mối tình đầu của mình Lại là một người đàn ông vô cùng tốt Những ngày qua anh ấy luôn dành thời gian cho mình Nhưng mình cứ ngó lơ anh ấy như thế Bởi cho đến thời điểm hiện tại Mình không thể nào nguôi ngoai Mình yêu hào Thi rất nhiều Nhưng mình không thể chấp nhận anh ấy Mình không biết sao nếu như Quỳnh à Nói tới đây Vì quá xúc động mà Tú Mỹ Đã bật khóc nước nở Nước mắt tình khiết Cứ thế rơi lã chả trên khuôn mặt xinh đẹp Như Quỳnh đặt tay lên vai Tú Mỹ cất tiếng an ngủi của ấy Mình biết cậu vẫn còn tình cảm với Hào Thiên Chẳng phải ba mẹ cậu cũng yêu thích anh ấy sao Cậu còn nói anh ấy là người tốt kia mà Đáng để gửi gắm tấm thân này Với cả năm xưa Dù sao Hào Thiên cũng không hề có lỗi trong chuyện đó Anh ấy đã cường quyết, không chịu chấp nhận mối hôn sự mà mẹ anh ấy đã đặt ra. Anh ấy phản đối mẹ mình rồi cãi cọ với bà ấy. Tất cả đều vì tấm chân tình mà anh ấy dành cho cậu thôi. Tú Mỹ, cậu biết không? Có một điều mình luôn giấu cậu. Thật ra trước đó, mình báo tù cho mẹ xong, mình nghĩ sẽ đi theo bà ấy. Thật đấy. Bởi mình thấy trên đời này chẳng có thứ gì khiến mình lưu luyến cả. Nhưng từ khi gặp gia vĩ, anh ấy đã dùng sự chân thành Để khiến mình đón nhận anh ấy. Cũng nhờ vậy mà mình mới mở lòng ra với anh ấy. Và gạt đi các suy nghĩ bồng bột kia. cuộc đời của mỗi người vô tường lắm. Nên mình thấy nếu như yêu nhau thì hãy đến với nhau. Được vì những tác như công đáng mà bỏ lỡ. Sợ rằng sau này, một ngày nào đó khi nghĩ lại. Chính ta sẽ thấy hối hận vì quyết định. Mà bản thân từng cho rằng đó là đúng đắn. Như Quỳnh nói ra những lời khuyên thật lòng với Tú Mỹ. Không phải vì muốn nói giúp cho Hạo Thiên, mà vì cũng muốn Tú Mỹ có thể có một cuộc sống tốt hơn. Tuy ngày nào Tú Mỹ cũng luôn tỏ ra ung dung, bình tạng như thế, nhưng cô biết đó chỉ là lớp quỷ trang. Nhìn xem, hiện tại Tú Mỹ đã tháo bỏ vỏ bọc kiên cường kia để khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn. Như Quỳnh cảm thấy thương cho Tú Mỹ, cũng như cô ấy đồng cảm với những gì mà cô đã trải qua. Tú Mỹ luôn muốn giúp đỡ cô, Và khiến cô có cuộc sống tốt hơn Thì cô cũng muốn giúp cô ấy y như thế Tú Mỹ nghe xong những lời quyên của Như Quỳnh Cô ấy đưa mắt nhìn cô chăm chố Khói mắt còn động lại giọt nước mắt lấp lánh Như Quỳnh à, mình hiểu ý của cậu rồi Như Quỳnh đưa tay, lau giọt lệ bên má của cô ấy Cô dịu dàng nói Tú Mỹ, mình thực sự muốn cậu có một cuộc sống hạnh phúc Sau khi dùng bữa cơm chiều ấy, thấy Tú Mỹ ở lại với Như Quỳnh nên Hào Thiên vẫn chưa chịu về. Tài Nam cũng hống hớt chuyện vui nên đã ở lại. Thế là ba người đàn ông ngồi ở phòng khách, vừa uống tí rượu, vừa trò chuyện với nhau. Thế hai cô gái nói chuyện khá lâu, Hào Thiên có chút sốt ruột. Các cậu hãy thử nghĩ xem, liệu Như Quỳnh có nói giúp mình với Tú Mỹ câu nào không? Gia Vĩ không nghĩ ngờ nhiều liền đáp ngay. Chắc chắn là có rồi Như Quỳnh là một cô gái thấu hiểu lòng người Hào Thiên nghe thế Mới an tâm Anh chấp hai tay để cầu nguyện Mong rằng lời nói của Như Quỳnh Sẽ có giá trị với tú Mỹ Chứng kiến bộ dàng si tình của Hào Thiên Thành Nam không khỏi thở dài Chẳng lẽ một khi yêu rồi Đều trở nên khác là như Hào Thiên cậu sao Trước bộ dạng nghi hoặc của hắn Hào Thiên lười biến đáp Đợi đến bao giờ cậu yêu đi Chúa sẽ biết Người đàn ông nghe thế thì xua tay lia lia Thôi thôi thôi, mình không thèm đâu Ai muốn trở thành bộ dạng như hai cậu chứ Độc thân vẫn khỏe hơn Không dành tình cảm cho ai khác Thì ok hơn nhiều chứ Gia vĩ cười khẩy một câu Coi chừng tự vả đấy Tành Nam nhúng vai Không có đâu Tành Nam vốn là một người đàn ông phong lưu Hãy hắn để mất ai thì đều muốn người đó trở thành người phụ nữ bên cạnh hắn. Nhưng hắn chỉ đơn thuần là yêu thích nhất thời mà thôi, chứ không hề có tình cảm nam nữ gì cả. Phụ nữ bên cạnh hắn tối đa cũng chỉ có một tháng, rồi hắn sẽ chán và quen người mới. Nhưng không ngờ phụ nữ hiện tại quán đã ở bên cạnh hắn được 3 tháng. Cô ấy là một sinh viên trẻ, vừa mới lên năm tư. Vì hoàn cảnh khó khăn, cô ấy phải đi tiếp rượu trong quán bà. Hắn vô tình gặp cô gái đó, Và nảy sinh lòng hướng thú, cuối cùng hắn đã đưa ra yêu cầu, nếu cô gái đó đồng ý trở thành người phụ nữ của hắn, hắn sẽ giúp mẹ cô ấy có thể chữa bệnh. Cô ấy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chấp nhận. Tài Nam cho rằng chẳng ai có thể chống đỡ nổi mà từ chối trước lời mời mộc của hắn, vì hắn quá có sức thù hút. Tuy đã 3 tháng, nhưng hắn chưa đổi người mới, vì chưa thấy hết hướng. Giờ đây chắc cũng đã sắp. Thế lại chưa đầy một tuần sau Thành Nam đã cảm thấy hết hướng Rồi sau khi dùng bữa sáng tại nhà xong Hắn trực tiếp đề nghị với cô sinh viên Cẩm nhung Hôm nay em có thể dọn ra khỏi việc thừa của tôi Trước đây Thành Nam Đã lành nhạc với rất nhiều phụ nữ Sau khi đã gắn bó với hắn một thời gian Đa phần ai cũng muốn níu kéo hắn Không muốn rời đi Bọn họ khóc lóc ị ôi để van xin Và rời đi với đôi mắt đỏ hoe Bởi vì đãi ngộ khi ở bên cạnh hắn quá tốt Được hắn lo chu đáo Nên rất nhiều người không muốn bị bỏ rơi Có người còn quỳ xuống vang xịn hắn Đúng là có nhan sắc Và có tiền thì có thể sai khiến được tiên Hôm nay khi nói ra những lời ấy Thành Nam cho rằng Cẩm Nhung cũng sẽ như những người phụ nữ kia Ít ra cũng tỏ ra tiếc đối Nhưng không Hắn cảm thấy rất rõ Trong đôi mắt Cẩm Nhung Rõ ràng có ý cười Dường như rất vui vì điều ấy Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế Vì không muốn người khác nhận ra Cẩm Nhung gật nhẹ đầu Bình tạng đáp lại một câu Em biết rồi em sẽ tranh thủ thu xếp đồ đạc Trong nửa giờ Thành Nam đưa ánh mắt khó hiểu Nhìn Cẩm Nhung Gì đấy? Tại sao thái độ cô ấy hoàn toàn khác So với những cô gái kia Còn bảo sẽ thu xếp đồ đạc Trong nửa tiếng Cô ấy muốn rời xa hắn như thế sao? Cẩm Nhung dường như sợ hắn sẽ nuốt lời nên nói ngay. Nếu không có việc gì nữa thì em lên phòng dọn đồ đây. Dứt lợi Cẩm Nhung liền đứng dậy, cô ấy vội vàng rời khỏi phòng ăn và lên lầu ngay sau đó. Thành nam ngỡ ngàng, từ trước tới giờ chưa từng có một người phụ nữ nào có thái độ như Cẩm Nhung. Cô ấy thực sự muốn rời khỏi hắn như vậy sao? Cẩm Nhung thu xếp lại đồ mình rất nhanh. chưa đầy 15 phút thì cô ấy đã hoàn tất mọi việc. Cẩm Nhung kéo va lì xuống phòng khách Không quên tự dạ với thành nam một lần nữa Rồi mới rời đi Chào anh ạ Kể từ ngày đưa ra quyết định bất đắc dị đó Cẩm Nhung đều cảm thấy rất nặng nề Nếu không phải bền mẹ cô ấy Ngày bột trở nặng Cô ấy sẽ không đến nỗi hy sinh bản thân Cẩm Nhung nghe nói Thành nam rất nhanh chán với phụ nữ bên cạnh hắn Rõ ràng cô ấy luôn tỏ ra lãnh đạm Ít nói Chỉ khiến hắn nhanh chóng mà thôi Thế quái nào mà duy trì tình trạng đó Cho đến 3 tháng Cẩm Nhung luôn cầu nguyện Thành Nam sẽ buông ta cho mình May mắn rằng cuối cùng hắn đã lên tiếng Cô ấy rất vui Vì sau này không cần phải làm những chuyện Mà bản thân không thích Trả cô ấy về cuộc sống tự do Nhiều trước đây sẽ tốt hơn rất nhiều Về phía Thành Nam Khi Cẩm Nhung rời đi Thì hắn đã chưa thể lý giải được Biểu cảm của cô ấy Cộng với sự gấp gáp rời đi đó Phải chăng từ đầu cô ấy vốn không hề thích thú khi ở cạnh với hắn. Mỗi tuần Hào Thiên đều sẽ ghé qua nhà Tú Mỹ, một phần là để thăm ông danh bà Thắm, phần còn lại là để tiền hơn cho việc gặp người trong lòng. Bác đã nói rồi, ghé sang chơi thì ghé, còn cứ mua quà cáp mãi thế. Lần sau mà mua nữa thì bác sẽ giận đấy. Thế lần nào hắn sang cũng mang ít trái cây hoặc chút quà để biếu, bà Thắm liền nghiêm mặt ngăn cản. Không muốn Hào Thiên phải tốn kém Ông danh tán thành suy nghĩ của vợ ba cái còn nói đúng đấy Dù gì chúng ta cũng thân thiết Có phải người ngoài đâu mà phải khách sáo Hào Thiên khẽ cười Dạ con biết rồi Bà Thắm lưu hắn một cái Lần nào cũng nói biết mà có nghe lời đâu chứ Lúc này Tú Mỹ từ trên lầu đi xuống Thấy Hào Thiên đã đến Nhưng chẳng nói Dù sao cô ấy cũng đã quá quen thuộc. Hào Thiên nhìn Tú Mỹ, khóe miệng hắn bỗng nhít lên, tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Tú Mỹ! Nghe hắn gọi tên mình một cách dịu dàng. Trái tim Tú Mỹ bồng chốc thồn tức. Cô ấy gật nhẹ đầu xem như câu trả lời. Bà Tắm thuần nước đẩy thuyền. Hai đứa hôm nay rảnh rỗi, hay là đi đâu đó chơi đi, chứ ở nhà hoài cũng ngột ngạt lắm. Trước sự giúp đỡ của bà Tắm, Hào Thiên tất nhiên phải ra sức để nắm bắt cơ hội ấy, hắn đề nghị. Tú Mỹ à, hay là chúng ta ra ngoài đi, thời tiết đầy khá mát mẻ. Ông danh gian vào, nói giúp cho Hào Thiên. Đúng đó, đi một tí rồi về cũng được con. Bình thường nếu Tú Mỹ không thích, thì bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. Nhưng dưới sự hối thúc của ba mẹ, cộng với việc cô ấy cũng muốn ra ngoài, nên cô ấy đã đồng ý ngay. Dạ, vậy con đi tí rồi về Nghe được câu này Hào Thiên mừng ra mặt Ông danh gật đầu cười hiền hậu Ừ, đi đi con Tú Mỹ không lấy gì thêm Chỉ cầm theo chiếc điện thoại trên tay Rồi cùng Hào Thiên bước đi Khi đã lên xe Hắn liền hỏi ý kiến của Tú Mỹ Em muốn đi đâu? Hay là chúng ta mua ít nước và bánh đi ra công viên ngồi nhá Cô ấy cảm thấy hợp lý Được thôi Nghe lời Tú Mỹ Hào Thiên chủ động đi mua hai ly nước và một số bánh trái. Hai người lựa chọn vị trí gần bờ sông, ngồi xuống chiếc ghế dưới tán cây. Nắng sáng không gầy gắt, gió chiều càng khiến bầu không khí trở nên tùy mát. Thú Mỹ nhận lấy nước từ tay Hào Thiên. Sau khi cô ấy thốt lên cầu cảm ơn thì mới cất tiếng hỏi hắn bằng giọng điệu nghiêm túc. Anh tính sẽ theo đuổi em tới bao giờ đây? Hào Thiên thoáng sửng sợ trước câu hỏi của cô ấy. Nhưng sau đó đã trả lời bằng thái độ kiên định. Đến bao giờ em đồng ý thì tôi. Vậy lỡ như em thích người khác thì sao? Anh biết là sẽ không có. Hào Thiên biết rất rõ Tú Mỹ vẫn còn tình cảm với hắn. Nếu không thì những năm qua, cô cũng chẳng giữ trạng thái độc thân như thế. Như vì chuyện trong quá khứ mà cô ấy chưa thể chấp nhận hắn. Tuy nhiên, hắn có thể vì tình yêu không ngừng theo đuổi lại Tú Mỹ. hắn tìm Nếu bản thân kiên trì thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Hào Thiên, em... Tú Mỹ có chút ngẹn ngào, cô ấy không biết phải nói sao. Thực ra cô ấy rất yêu Hào Thiên. Nhưng chuyện cũ vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng cô ấy. Thấy Tú Mỹ không nói nên lời, Hào Thiên đưa tay ra và sờ vào mặt cô ấy một cách rất dịu dàng. Anh hiểu mà, anh biết em từng chịu tổn thương vì người thân duy nhất của anh mang lại. Anh đã mất đi mẹ Người thân của anh chỉ còn ba Vậy nên anh không muốn mất đi cả em Anh sẽ đợi em Đợi đến bao giờ em nguôi ngoai Và chấp nhận anh Dù thêm 4 năm nữa cũng chẳng sao Nghe hãng nói tới đây Tú Mỹ không kiềm chế được bật khóc Cô ấy đau lòng Vì người đàn ông mà cô ấy yêu Lại chung thủy tới như thế Sẵn sàng chờ đợi mà không oán than Như Quỳnh từng khuyên Tú Mỹ Bảo cô ấy đừng bỏ lỡ khi cả hai vẫn còn yêu có phải cô ấy nên gác lại những điều không vui trong quá khứ và lần nữa mở lòng ra đón nhận tình yêu của Hảo Thiên Tú Mỹ khóc không thôi Hảo Thiên vội vàng ôm lấy cô để cô ấy dựa đầu vào bờ vai vững chảy hắn ngà ngủi ngoan đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm hắn nắm lấy tay Tú Mỹ khẽ đan tay mình vào tay cô Tú Mỹ ngồi yên lặng để hắn muốn làm sao cũng được Thì bà anh có đồng ý việc này không? Qua một lúc sau, Tú Mỹ ổn định trở lại tinh thần rồi suột xịt hỏi hắn. Cô ấy muốn biết rõ điều đó bởi cô ấy không còn đủ sức để chống chọi nữa. Hào Tiên lắc đầu, hắn giải thích cho Tú Mỹ hiểu. Sao lại không chứ? Ba anh còn ủng hộ anh. Ông nói năm ấy mẹ đã sai như vì bà quá cố chấp nên ông chẳng thể ngăn cản. Ông còn nói nếu được thì mong hai ta sẽ về bên nhau. Nghe được những lời này trái tim Tú Mỹ đã nhẹ nhõm Hào Thiên không muốn bỏ lỡ Vậy nên hắn đã lừa thời khắc quan trọng nhất mà tấn công Hắn cất lời chân thành Tú Mỹ, hãy cho anh một cơ hội nữa có được không? Anh thực sự không thể nào sống mà không có em Những lời hắn nói hoàn toàn là sự thật Hắn chưa từng có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác Trong lòng hắn chỉ có duy nhất hình bóng của Tú Mỹ Suốt bốn năm nhận được sự gãi lạnh từ cô ấy, hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn đã yêu Tú Mỹ rất nhiều, thậm chí hắn còn có thể từ bỏ tất cả để được ở bên cạnh cô ấy. Còn về phía Tú Mỹ, cô ấy vô cùng tin tưởng người đàn ông từng là của mình. Thời gian qua cũng đủ để chứng minh tất cả. Cô ấy hiểu rõ tấm lòng của Hào Thiên. Suốt mấy ngày trước Tú Mỹ đã suy nghĩ kỹ, cô ấy quyết định sẽ chấp nhận Hào Thiên. Bởi suy cho cùng cô ấy vẫn không thể nào quên hắn. Bây giờ Tú Mỹ đã nín hẳn, chỉ còn tiếng khóc khe khe. Cô ấy tỏ thể đáp lại lời hắn. Dạ. Chỉ một chữ dạ như đùa khiến trái tim của người đàn ông đập liên hồi. Hào Thiên vui tới mức hai mắt đỏ hoe. Giọng nói của hắn trở nên run rảy. Tú Mỹ cảm ơn em đã chấp nhận anh. Điều mà anh mong muốn cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Hào Thiên ôm chặt lấy cô. Niềm hạnh phúc vô bờ bến đã hợp tới bên hắn, khiến hắn vui mừng khôn siết. Tú Mỹ từ đầu vào vai hắn. Cô ấy biết Hảo Thiên chính là chỗ dựa vững chắc của cô ấy. Tú Mỹ tin rằng hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho cô. Tối đến, lâu rồi không gọi điện hỏi thăm mẹ, nên tối nay Gia Vĩ đã chủ động gọi cho bà Thùy. Biết anh đang nói chuyện với mẹ, vậy nên Như Quỳnh đã im lặng không dám lên tiếng. Đầu dây bên kia. Bà Thùy nhanh chóng bắt mấy sau khi nhận được cuộc gọi từ con trai. Quý hóa quá, hiếm khi mới được cậu chủ động gọi cho tôi. Gia viễn nghe ra dòng điệu hờn dỗi của mẹ thì bật cười, anh xoa dịu bà Thùy. Mẹ đừng như thế mà chẳng phải con nhớ mẹ quá nên mới gọi cho mẹ đấy sao? Bà Thùy biểu môi. Không phải đấy à. Tức nhiên là phải rồi, con có bao giờ nói dối mẹ đâu chứ. Cái miệng con dẻo thật đấy. Con mà đi dụ dỗ con gái nhà người ta Đảm bảo sẽ thành công 100% Gia vị vội vàng lắc đổ Thôi thôi thôi Con không cần làm như vậy đâu Ở bên cạnh con cũng là một người đủ rồi Con cũng chỉ cần có một mình cô ấy Anh không quên nhìn sang như Quỳnh Lại thấy cô nhướng mi kinh ngạc Anh chỉ cười với cô Bà Thụy nhận ra điểm khác lạ trong câu nói của anh Nên vội vàng hỏi lại ngay Con nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con đã có bạn gái sao? Thưa quý bà đúng là như vậy Đây là câu hỏi mà anh muốn mẹ mình thốt lên Để anh có thể giới thiệu về Như Quỳnh Con vừa quen bạn gái không lâu Nhưng con chắc chắn cô ấy sẽ trở thành vợ tương lai của con Con không đùa sao? Nghe giọng điệu nghiêm túc của con trai Bà Tùy biết anh đã tìm được chân ái Nhưng bà không nghĩ anh lại chấp nhận quen bạn gái Nên bà kinh ngạc là phải Gia Vĩ khẳng định lại một lần nữa Dạ đúng rồi Con gọi cho mẹ để thông báo cho mẹ biết Thế mẹ tính bao giờ sẽ về Xe mặt con dâu tương lai Bà Thùy không suy nghĩ Vội vàng đáp ngay Ngày mai, ngày mai mẹ sẽ về Vậy ngày mai con sẽ dẫn Như Quỳnh ra mắt mẹ nhé Mặc dù Như Quỳnh Không thể nghe được bà Thùy nói Nhưng qua những câu nói của Gia Vĩ Cô đoán được hết nội dung câu chuyện Anh không dẫn giới thiệu cô với mẹ anh Mà ngày mai còn muốn dẫn cô đến gặp mẹ anh Trong khi đó Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý Có một điều khiến cô rất vui Đó là sự kiên định của anh Khi thốt ra câu Nhưng con chắc chắn cô ấy sẽ trở thành Vợ tương lai của con Như Quỳnh vô cùng thích thú với điều đó Hóa ra cô cũng thích nghe Những lời ngọt ngào như bao cô gái khác Sau khi anh kết thúc cuộc trò chuyện Cô vội vàng chất vấn anh ngay Sao anh không báo trước cho em hay Em còn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mẹ anh cơ mà thế cô chù môi bất mãn Người đàn ông dịu dàng vỗ về cô Sớm muộn gì cũng phải gặp chi bằng gặp sớm một chút thì tốt hơn Mẹ anh dễ lắm Em không cần phải lo đâu Nhưng Nhưng hoàn cảnh gia đình em như thế Liệu Em đừng có suy nghĩ luồn tuôn Sẽ không có chuyện mẹ anh ngăn cản đâu mày từng nói Không quan trọng những thứ khác Chỉ cần con dâu ngoan ngoãn, lệ phép Em còn tài giỏi và xinh xắn như vậy Dư trị tiêu để trở thành con dâu của mẹ anh Như Quỳnh đánh nhà vào ngực anh một cái Anh thật là Gia vỉ bật cười vui vẻ Ngày mai chắc là mẹ anh về sớm Nên anh sẽ đưa em về nhà Dù gì cũng phải kể cho em nghe chuyện gia đình anh Vì dù sao em cũng sẽ là người nhà của anh thôi Chuyện gì thế anh? Cô hơi lo Không biết anh tính nói sao Thấy sắc mặt cô nghiêm trọng Gia vị phất tay Cũng không có gì Chỉ là chuyện liên quan tới gia đình anh thôi Anh muốn nói cho em biết Thực ra gia đình anh có 4 người Là ba mẹ anh Anh và một người em trai sinh đôi tên là Gia Khiêm Nhưng Gia Khiêm tính tình trái lập với anh Nó không giỏi như anh Không kiên nhẫn cũng không chịu lắng nghe Nên nó đã nhiều lần cãi lời cha mẹ Còn cho rằng Cha mẹ anh thiên vị anh hơn 8 năm trước Nó quyết định ra khỏi nhà Sao nước ngoài để sinh sống Tần bây giờ cũng không trở về Ngày ba mất Nó cũng chẳng thèm xuất hiện Chỉ đơn thuần là gia vị muốn kể cho cô nghe Để cô có thể hiểu rõ Hoàn cảnh gia đình anh Bởi vì anh muốn giấu giếm chị cô cả Nhưng như Quỳnh không nghĩ Anh sẽ nhắc đến chuyện nhà với cô Cô gật đầu xem như đã hiểu Rồi hỏi thêm Hiện anh có biết tình hình của anh ta chứ Gia vị lắc đầu đáp Không Lúc trước anh vẫn còn số điện thoại của nó Nhưng không hề liên lạc Sau đó đến lúc ba anh mất đi Anh mới gọi bảo nó về tham dự đám tan Vậy mà nó không nghe Nó còn chẳng liên lạc với mọi người nữa Anh ta thực sự vô tâm như vậy sao Mẹ anh có suy nghĩ như thế nào Về em trai anh chứ Bà hoài hoàn toàn thất vọng về gia khiêm Cũng không muốn nhắc tới nó Mà kệ nó đi, sống thì sống, chết thì chết. Bảy luôn trách mình, nói rằng phải chi dạy dụ nó nghiêm khắc hơn. Nó đã không trở nên như thế. Còn anh thì sao? Anh cũng chẳng còn tình nghĩa gì với nó. Suy cho cùng cũng là nó sai. Anh kể cho em nghe là để em hiểu về hoàn cảnh của anh. Vì anh không muốn giấu giếm em gì cả. Em biết rồi. Từ những việc nhỏ nhặt của gia vĩ mà Như Quỳnh có thể khẳng định được anh hoàn toàn yêu và muốn lấy cô về làm vợ. Cô vui vì điều đó, vậy nên khi anh tâm sự gì, cô cũng đều lắng nghe anh nói. Chẳng hạn như khi anh kể về gia đình anh lúc nhỏ, hay kể ba anh, chỉ dạy anh rất nhiều thứ. Anh bảo cô bà tùy rất dễ tính, đồng viên cô không cần phải lo lắng. Đáng ra trước kia, như Quỳnh chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, cũng không e về bất cứ ai. Bởi khi ấy, cô chẳng phải lo nghĩ gì cả. Dù gì cũng đơn thân độc mã, Nhưng giờ đây cô đã có Gia Vĩ, thậm chí còn muốn anh trải qua những tháng ngày tươi đẹp, có một tương lai hạnh phúc với anh, nên cô mới có chút dẹ dạt như thế. Ngày hôm sau Gia Vĩ liền đưa Như Quỳnh về nhà ra mắt mẹ. Thấy cô, bà Thùy cảm thấy rất vui, tỏ thái độ niềm nở đón tiếp. Ôi, con bé thật xinh đẹp. Gia Vĩ giới thiệu cô cho bà Thùy xong, bà liền kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh. Con tên là Như Quỳnh hả? Cái tên đẹp quá Dạ con cảm ơn bác Thế bà Thùy khá vui vẻ Cô cũng đỡ ngại phần đạo Thôi thì bà hỏi gì cô sẽ trả lời đó Không nói thừa mắc công phạm sai Bà Thùy bắt đầu hỏi hang vị cô Nghe nói con đang làm ở công ty của Gia Vĩ Con giỏi thật đấy Dạ con mới vào làm cũng không lâu Thế con đã bao nhiêu tuổi Dạ con 24 Vừa trẻ trung xinh đẹp mà còn tài giỏi nữa còn có anh chị em không? Hay là con một? Dạ con không ạ Vì sợ bà tùy sẽ hiểu lầm Nên như Quỳnh nhất quyết nói cho rõ Mẹ con đã mất Vào năm con 10 tuổi Cú sốc đã khiến cho bà ấy đột ngột ra đi Vì chồng bà ấy đã dẫn người phụ nữ Và đứa con ngoài giá thú của ông ta về Sau khi mẹ con qua đời Ông ta lấy người phụ nữ kia và ba người họ đã trở thành một gia đình hạnh phúc. Nghe những lời mà Như Quỳnh kể, lòng bà Thùy có chút xót xa. Bà không nghĩ hoàn cảnh cô lại đáng thương tới như thế. Chắc là những năm qua con sống không vui vẻ. Như Quỳnh khẽ cười cô lắc nhẹ đầu. Dạ không sao, hiện tại con đã chọn đi, không ở chung với bọn họ nữa. Bà Thùy khẽ phổ nhà vào bàn tay thon dài của cô vài cái. Bà yêu thương nói, Không sao, mọi chuyện cũng đã qua. Sau này bác và gia vĩ nhất định sẽ đối xử tốt với con. Dạ, con cảm ơn bác gái. Cuộc gặp mặt diễn ra thuận lợi mà không có chút khó khăn. Như Quỳnh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Còn gia vĩ đã biết trước điều này, nên từ đầu anh đã thoải mái. Thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất hợp ý, khiến anh rất vui vẻ. Lâu lâu cũng chen vào vài câu. Chiều nay Như Quỳnh có hẹn với Tú Mỹ. Dù sao cũng đã lâu hai người không đi với nhau Thế nên được hôn rảnh rỗi Cả hai cô gái quyết định sẽ cùng đi ăn Và mua sắm Đến một nhà hàng sang trọng Khi cả hai đã gọi món Thì bắt đầu trò chuyện rôn rã Cậu biết không sáng nay mình mới gặp mẹ của Gia Vĩ đó Sao? Bà ấy có thích cậu không? Thú Mỹ vừa hỏi xong thì từ trả lời luôn Chắc chắn là phải có rồi Bạn thân của mình dễ thương đáng yêu như thế này cơ mà Như Quỳnh không nhìn được, cô bật cười Cậu đó, cũng may là mẹ gia vĩ dễ Sau khi nghe mình nói về gia đình thì biểu lộ tái độ đồng cảm Vậy mà ban đầu mình cứ lo sẽ bị bãi không ưng ý Sao lại thế được? Cậu là cậu, bọn người kia thì có liên quan gì chứ Như thế là rất tốt rồi Cậu có một người để cưỡi gắm như gia vĩ, khiến mình an tâm lắm Tú Mỹ vui mừng tay cho bạn Tân Cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc Của riêng mình Điều đó sẽ bù đắp được những tổn thương Mà cô đã chịu bấy lâu qua Như Quỳnh nghiêm túc nhìn Tú Mỹ Mình thì cầu an tâm Nhưng cậu lại chẳng khiến mình an tâm Cậu còn... Cô vẫn chưa nói xong thì đã bị cô ấy cắt ngăn Mình và Hào Thiên Đã quay lại với nhau Như Quỳnh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang Tú Mỹ Rồi vui mừng tươi cười Để lộ hàm răng trắng tinh Cậu nói thật sao Hai người thực sự đã trở lại sao? Mình đã nghĩ thông rồi Mình không muốn bỏ lỡ anh ấy Như Quỳnh kích động tới nổi Nắm lấy hai tầy tú Mỹ Đang chặt trên bàn Cô ấy rêu lên Như thế thì tốt quá Cuối cùng cậu cũng đã có được hạnh phúc Thức ăn ngon nhanh chóng Được phục vụ bày lên Hai cô gái cứ thế dùng bữa rất ngon Ăn uống xong xuôi Cả hai quyết định cùng nhau đi mua sắm Bây giờ cũng chỉ có hơn 6 giờ tối Vẫn chưa muộn lắm Cậu xem bộ này có hợp với mình không Hợp lắm Rất là đẹp luôn Vậy để mình thử Mình thấy bộ đó ổn đó Cậu thử luôn xem sao Được thôi Quần quật một buổi trời hơn một tiếng đồng hồ Cuối cùng hai người cũng đã lựa chọn xong trang phục Cả hai cùng ra ngoài thanh toán Đúng lúc này khi đi ngang qua một gian hàng váy Bọn họ nghe được một giọng nói êu lã Anh nọ Em thích hết những thứ này Anh mua cho em đi Được thôi, chịu em hết. Em còn muốn mua thêm giày dép, túi sách và trang sức nữa cơ. Em muốn mua gì cũng được cả. Đợt vào mắt Như Quỳnh và Tú Mỹ là hình ảnh Ngân Chi đàn khoác tay một người đàn ông mập mạp. Nhìn mặt thì đoán cả ta tuổi đã ngoài 50. Chứng kiến cảnh tượng này Như Quỳnh có chút ngạc nhiên. Không nghĩ rằng Ngân Chi lại cặp với một người đáng tuổi cha mình như thế. Đã thấy cô ta còn ăn mặc rất lộ liễu không ngại đưa ra đường công cơ thể trước mặt gã mập mạp kia. Hóa ra, có người ta một khi bị dồn vào đường cùng cũng có thể biến bản thân trở thành bộ dạng như thế. Như Quỳnh cảm thấy hài hước không thôi. Lúc nhìn thấy cô, rõ ràng ánh mắt ngân chi đã hiện lên thiệt độc dữ. Cô ta cố tình tiến tới, đối chất, nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi, quyết định nhìn và xem như cô không tồn tại. Trong ngôn sống của Như Quỳnh rất đơn giản, Không ai động đến cô thì cô sẽ không tự dưng đi gây chuyện trước Thế nên cô quyết định ngó lơ và sẽ rời đi Nhưng Tú Mỹ thì không thể nhìn được Khi nhớ tới những gì Ngân Chi đã đối xử với cô Vậy nên Tú Mỹ vừa bước đi Vừa cất tiếng cười nhạo Không ngờ lại thê thảm tới mức này đến loài chuyện nhục nhã như vậy cũng có thể làm được cơ chứ Những lời nói trói tai của Tú Mỹ Đều được Ngân Chi nghe đủ cả Cô ta giận tới mức hai tay siết chặt thành nắm đấm nhưng cô ta không thể chủ động gây sự trước. Dù tức cách mấy thì cô ta cũng phải cố gắng để nhẫn nhịn, không được giận quá mà bớt khôn. Người diện nghiến rằng nghiến lợi cô ta hận như Quỳnh vô cùng thực sự muốn ra tay giết chết để hạ cơn giận trong lòng. Nếu không phải vì cô, ông Tâm sẽ không vào tù cuộc sống của mẹ con cô ta cũng sẽ không trở nên cơ cực như thế. Vì không thể sống nổi trong sự nghèo khó và thun thiếu Ngân chị mới quyết định dựa vào thân thể của mình để kiếm lời lộc từ người khác Điển hình là người đàn ông bên cạnh cô ta đây Tuy đã lớn tuổi nhưng đủ để lo cho cô ta ăn ngon ngủ yên và thoải mái mua những gì mình thích Vì tiền cô ta có thể đánh đuổi tất cả Kể cả việc trao thân cho người khác Hay là cặp kè với những người lớn tuổi hơn mình Đợi đến khi Như Quỳnh và Tú Mỹ thanh toán xong Và rời khỏi cửa hàng thì Tú Mỹ mới nhắc tới Ngân Chi Không nghĩ chuyện đó mà cô ta cũng làm được đi Như Quỳnh nhết mùi nói Ban đầu cứ tưởng thành cào lắm Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi cái khổ đấy thôi Tú Mỹ tỏ ra khinh thường Nhìn ông già kia cũng đủ biết Ông ta có vợ con Điết đầu ông ta cũng trạt tuổi Ngân Chi Vậy mà nó dám làm tình nhân phá hoại gia đình người khác Đúng là không khác gì tính mẹ nó Thì mẹ nào con đấy thôi Như Quỳnh phải công nhận điều này đúng Cô thấy Ngân Chi rời vào kết cục đó Thì rất vui Đó là hậu quả của bọn họ Vì những hành động mà họ đã từng gây ra Về phía Ngân Chi Cô ta vốn không hề muốn lựa chọn con đường đó Nhưng cuộc sống đã chuộng cô ta vào bước đường cùng Cô ta không thể làm gì khác Có những đêm Ngân Chi còn không về nhà Sau đó bà Mai có hỏi hang tình hình của cô ta Nhưng cô ta chỉ đưa một cọc tiền cho mẹ Rồi hớt hàm nói Mẹ giữ mà xài đi, sau này con có thể ít về nhà, mẹ cũng đừng có lo. Thấy tiền thì hai con mắt bà Mai đã sáng lên, bà ta cầm lấy cọc tiền dày cột, vui vẻ nói nhanh. Con lợi hại thật đó, không ngờ lại có bản đỉnh kiếm tiền nhiều như thế. Vì sự nghiệp ông Minh đã sai suốt và lùi bại, nên hiện tại bọn họ đã bán căn nhà biệt thừa cũ và mua một căn nhà nhỏ để có nơi sinh sống. Bà Mỹ hoàn toàn không chịu nổi cánh chật bật nên luôn rầu rỉ về tiền bạc. Nhưng cũng may là bà ta còn có một đứa con gái, có thể hái ra tiền. Nhờ có Ngân Chi, cuộc sống sau này của bà ta cũng đã đỡ khổ. Ngân Chi đắc ý, vên mặt nói. Dạng sắc của con, không thuộc dạng tầm thường. Còn cơ thể này nữa, đáng giá ngàn vàng đấy mẹ à. Bà Mai hùa theo. Đúng đúng đúng con nói không sai. Con gái bạo bối của mẹ là nhất. Sau này mẹ không cần phải lo cơ mang áo mặt Và chúng ta sẽ nhanh dọn ra khỏi nơi đây Mẹ biết rồi mẹ tin tưởng con Nhưng để ô con cũng dùng được thủ đoạn của mẹ năm xưa Thì hay quá Như vậy phần đời còn lại của chúng ta sẽ sùng sướng thôi Nhớ lại năm đó Cũng vì bà Mai đã ra sức quyến rủ Nên mới thành công chiếm được trái tim của ông Minh Không những thế còn đặt chân vào nhà ông ta Trở thành chủ nhân của ngôi nhà ấy Nhưng do xui xẻo Nên công ty ông mình mới phá sản Nếu không thì có lẽ bà ta đã viên mạng tới cuối đời. Ngân Chi tỏ vẻ tự tin. Hiện tại con đang cặp với một đại gia cũng đã lớn tuổi. Ông ta còn có vợ già ở nhà. Nếu con mà thành công thì chẳng mấy chốc. Sẽ tống cổ bà vợ kia đi. Mẹ cứ đợi đi. Ngày đó nhanh đến thôi. Ngân Chi đã tính toán hết. Cô ta nghĩ cho tương lai lâu dài. Ở bên người đàn ông trung niên cũng chẳng sao. Miễn đáp ứng được cuộc sống thoải mái của cô ta. Tiền tiêu không hết là được rồi Bà Mai thấy con gái quá giống mình Không nhìn được mà khen ngợi mãi Còn suy tính quá thật giỏi Đúng là con gái của mẹ Thành nam vô tình gặp lại Cẩm Nhung Tại quán cà phê Nơi mà hắn đã hẹn vị đối tác Bàn chuyện làm ăn Hắn ngồi trên lầu Đưa mắt nhìn xuống tầng trệt Đã thấy Cẩm Nhung vừa tiến vào bên trong quán Và ngồi xuống vị trí gần mình Quan trọng hơn hết là đi gần cô còn có một người con trai với khuôn mặt siêu anh Tuấn. Anh ta không những chủ động mở cửa cho Cẩm Nhung mà còn kéo ghế cho cô ấy. Tài Nam vô thức cho mày chứng kiến cạnh đó. Tài Nam vẫn nghe đối tác nói chuyện nhưng ánh mắt của hắn chốc chốc lại di chuyển xuống dưới. Nhìn về phía người con gái đang cười tươi. Bỗng dưng hắn trợt phát hiện ra. Ở bên cạnh hắn Cẩm Nhung chưa từng cười ngọt ngào như thế. Phải chăng? Cô chẳng hề vui vẻ khi ở bên hắn. Không hiểu sao Thành Nam lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn bức sức mà chẳng nói được lời nào. Đôi mày hắn nhíu chặt khi chứng kiến cảnh người con trai kia đang nắm lấy bàn tay Cẩm Nhung, mãi không buồn ra. Tráng Thành Nam xuất hiện ba vạch đen. Hắn không cho phép chuyện này xảy ra. Về phía Cẩm Nhung, cô hoàn toàn không biết từ nãy tới giờ luôn có người dõi theo. Cô cười vui vẻ với cậu bạn trước mắt. Cậu ấy vẫn còn tao tao bớt tuyệt. Đó, cậu biết không? Cậu ấy nắm tay mình như thế đó, còn chủ động nói thích mình nữa. Vui ơi là vui. Rồi cậu có đồng ý cho người ta chưa? Cẩm nhung lắng nghe câu chuyện của bạn mình. Thật ra người ngồi trước mặt cô tên là Vinh. Bạn thân cô ấy từ hồi cấp 3. vả lại Vinh không hề thích con gái. Vinh thuộc cộng đồng LGBT. Và Vinh cũng là phái mạnh chứ không phải phái yếu. Nên không hề tỏ ra ẻo lạ Vinh đáp ngay Sao lại không? Đáng ra mình mới nên tỏ tình trước Vậy mà để người ta mở lời Mình tất nhiên phải gật đầu rồi Còn bảo mình cũng thích người ta nữa Vậy sao? Vậy chúc mừng cậu nhé Có tính dẫn về ra mắt không? Ba mẹ mình cũng dễ Nhưng con biết khi thú thật chuyện này Họ có chấp nhận không? Cẩm nhung vỗ nhẹ lên bàn tay cậu ấy Vài cái Cô cười ai ngủi Từ buổi hiện đại ba mẹ rất hiểu Và thông cảm cho con cái Mình nghĩ cậu cũng đừng có giấu mãi Sớm muộn gì cũng phải trải qua tôi Chỉ bằng nói ra luôn đi Để ba mẹ đừng kỳ vọng quá nhiều Về việc cậu cưới vợ sinh con Vinh suy nghĩ vài giây Rồi gật đầu như đã hiểu Mình hiểu rồi Cảm ơn cậu nhé Trong lúc Cẩm Nhung vẫn đang mãi mê Nói chuyện với Vinh Thì bỗng dưng một âm thanh quen thuộc Vang lên bền tài Khiến cô sợ gái Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp em ở đây Cẩm Nhung hoảng hồn Khi nghe lời nói của Thành Nam Cô không nghĩ rằng lại gặp lại hắn Còn được hắn chủ động bắt chuyện trước Cô chớp mắt hai cái Để lấy lại bình tĩnh Dù gì Thành Nam và cô cũng chẳng có quan hệ gì nữa vả lại cô cũng biết Hắn không hề thích ép buộc người khác Một khi hắn đã để cô rời đi Hắn sẽ không vô duyên vô cớ Mà gây sự Vậy nên cô có nói chuyện hay vui vẻ với ai Cũng là chuyện bình thường thôi Cẩm Nhung nghĩ có lẽ hắn chỉ đang muốn Bắt chuyện 2-3 câu Cô lịch sự đáp Em cũng thấy trùng hợp Anh gặp bạn bè sao Anh vừa có cuộc hẹn với đối tác Bây giờ thì xong rồi Còn em, đây là bạn trai em sao Hỏi tới đây Thành Nam liền đưa mắt dịnh sang vinh Cẩm Nhung biết hắn có ý gì Nên cô vẫn thành thật đáp Dạ không, đây là bạn của em thôi Vậy à Hắn khẽ cười không biết đang suy nghĩ như thế nào Rồi lại nói tiếp Thế em tiếp tục đi Anh về trước ừ, Tạm biệt Thành Nam gật đầu sau đó rời đi Cẩm Nhung cảm thấy nhẹ nhõm Vì hắn không nán lại đây lâu Vinh thấy khó hiểu Về sự xuất hiện của Thành Nam Nên cất tiếng hỏi hắn Người đàn ông đó là ai thế Một người bạn thôi Cẩm Nhung không muốn nhắc lại chuyện quá khứ Vinh hiểu cô không muốn nói nhiều Nên không hỏi về chủ đề ấy nữa Tôi đến Gia vị nhận được cuộc gọi của Thành Nam Anh nghe mấy Có chuyện gì thế Anh vừa hỏi thì vang lên Âm thanh trầm gàng của Thành Nam Không có gì nữa Dường như hắn muốn nói gì đó Rồi lại thôi Gia vị hết nói nổi Cậu dở hơi à Thành Nam nhớ mày suy nghĩ Rồi quyết định nói cho anh nghe Cũng không hiểu sao, hiện tại mình có cảm giác khó chịu lắm. Sao thế? Hắn kể chuyện giữa mình và cẩm nhung cho Gia Vĩ nghe, còn khẳng định không hề vui khi thấy cô ấy vui vẻ bên người khác. Trước nay chưa từng xảy ra những điều ấy, nên hắn hoàn toàn không hiểu vì cớ gì mà bản thân trở nên như thế. Vừa nghe xong thì Gia Vĩ liền phán ngay có phải hỏi sao? Chẳng phải cậu đã để tâm đến cô gái đó. Thành Nam tỏ vẻ không tin Không thể nào mình chẳng có cảm giác yêu thương gì cả Thì cậu chỉ mới bắt đầu thích người ta thôi Mà thích này không giống như với những người phụ nữ khác Hứng thú thì chơi đùa Hết rồi thì vứt bỏ Anh ra vẽ là người am hiểu sâu sắc Về vấn đề tình cảm Và chỉ dẫn cho Thành Nam hướng địa đúng đắn Nhưng mà trước giờ Mình chưa hề biết rung động với ai Không phải không biết Là sẽ không có Gia vĩa giải thích cho Thành Nam hiểu Cậu cũng nhận ra sự khác tượng của bản thân Điều đó có nghĩa Cậu thực sự không muốn buông tay Những người phụ nữ khác Nếu thấy thích thì cứ nắm bắt cơ hội đi Nhưng nghe cậu kể về Cẩm Nhung Mình thấy cô ấy chẳng lưu luyến gì cậu đâu Xem chừng người ta không hề cuồng si cậu Nghe những lời này Thành Nam im lặng Không biết đền trả lời thế nào Hắn hiểu được con tim mình như thế nào Rốt cuộc Hắn có như Gia Vĩ nói Hắn cũng không biết Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thành Nam Gia Vĩ liền tiến tới bên cạnh Như Quỳnh Lúc này cô đang nghịch điện thoại Người đàn ông bỗng ôm lấy eo cô Cất giọng ấm áp bên tay Em đang làm gì thế Hơi ấm của anh phả vào củ Khiến cô có chút ngứa ngáy Lướt quét tí thôi Thành Nam gọi nhờ anh tư vấn tình cảm sao Nghe cuộc đối thoại vừa rồi Cô cũng mơ hồ nhận ra Gia viễn nghe thế thì cười Đúng rồi Chắc sớm muộn gì cũng dính vào tình yêu thôi Chẳng phải anh ta luôn cho rằng Yêu rắc rối lắm sao Bây giờ thay đổi suy nghĩ rồi Như Quỳnh chăm chọc Rất muốn nói những lời này cho Thành Nam nghe Để xem xem Anh dũng vai Nghĩ tới điều gì đó Anh bỗng chuyển sang chủ đề khác Như Quỳnh à Hay là ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn đi Những lời nói của anh Lọt vào tay Như Quỳnh Khiến cô trố mắt Cô kinh ngạc đáp lại lời đề nghị đó Đăng ký kết hôn sao? Anh có nhầm lẫn gì không? Sao lại đề xuất việc này với cô chứ? Chuyện hôn nhân đại sự Anh gấp như vậy sao? vả lại anh còn chưa bàn bạc với mẹ Cho dù bà ấy thích cô Nhưng cũng không nên vội vã như thế Trước sự ngạc nhiên của cô Người đàn ông hết sức điềm tĩnh Anh gật đầu chắc nịch Cất giọng nghiêm túc Đúng, là đăng ký kết hôn Cái mà Gia Vị muốn Chính là người phụ nữ của anh Phải có một danh phận Dù sao anh cũng sẽ lấy cô Vậy nên anh muốn cô trở thành vợ của mình sớm hơn Chúng ta sẽ tổ chức kết hôn trước Sau này sẽ tổ chức hôn lễ sau Từ ban đầu gặp em Anh đã xác định em chính là vợ của anh Thế nên không muốn chần chừ nữa Anh muốn công bố cho mọi người biết Như Quỳnh em chính là vợ hợp pháp của anh Những lời này hoàn toàn Là lời tận đáy lòng của Hảo Thiên Anh chân thành muốn lấy cô Muốn cùng cô trải qua Một đời hạnh phúc Như Quỳnh bị anh làm cho cảm động Cô biết anh sẽ không phụ cô Đề nghị kết hôn này của anh Cũng đủ để chứng minh tình cảm Mà anh dành cho cô nhiều tới mức nào Chẳng ai muốn ràng buộc mình Bởi hôn nhân để lừa dối người khác cả Thế nên Như Quỳnh biết chắc Hảo Thiên không hề nói dối Bài đồ cô rất ngỡ ngàng bởi lời đề nghị của anh Nhưng sau đó, niềm vui đã lan tỏa khắp tâm trí Cô nở một nụ cười ngọt ngạo Dạ, vậy mình kết hôn trước, đám cưới sau Như Quỳnh không quan tâm sự lãng mạn Hay lời cầu hôn của Hào Thiên Cô thấy anh đã đủ yêu thương những thứ khác cô còn muốn để tầm tới Hào Thiên vui mừng hôn nhẹ vào tráng của một cái Vợ của anh, cảm ơn em Thế là ngày hôm sau cả hai đã hoàn tất thủ tục kết hôn. Vì để cô yên tâm, Hảo Thi đã gọi cho mẹ mình để thông báo trước. Tất nhiên bà ấy vô cùng hài lòng và đồng ý trước quyết định của anh. Ngồi lái xe, Hảo Thi vẫn không kiềm chế được sự phấn khích. Cuối cùng, anh cũng đã có thể rước vợ đẹp về nhà. Bà xã à? Khóe môi như quỳnh công công. Gọi rén quá đi em không nghe. Em tập dần quen là vừa đi, sau này... Anh còn gọi em dài dài. Cô không ngăn anh được nữa. Muốn gọi sao cũng được. Gọi bà xã tùy sến nhưng rất dễ thương. Anh đưa em đến nơi này được không? Trước đề nghị của cô, Hào Thiên đồng ý ngay. Nơi nào thế em? Nhà tù. Lâu ngày không gặp nên như Quỳnh rất muốn đến hỏi tâm người ba thân thiết của mình. Khi gặp lại ông Minh, như Quỳnh thấy rõ ông ta không những gầy đi mà còn già đi rất nhiều. Ông ta ngồi trên chiếc ghế đối diện với cô và Hảo Thiên Hai tay được khóa lại bằng chiếc cồng màu bạc Trước sự xuất hiện của Như Quỳnh Ông ta có chút thất vọng Nhưng rồi vẫn thôi Thì ra là mày Thốt ra câu này vì ông Minh vốn không hề biết Người đến thông ông ta là Như Quỳnh Bạn đầu ông ta còn nghĩ bà Mai và Ngân Chi Như Quỳnh ngồi trên ghế Tựa lưng vào thành ghế Hai tay khoanh lại một cách thoải mái Sao? Ông không vui sao? Ông Minh nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ Còn khốn Mày chính là người đã hại tao ra nông nỗi này Như Quỳnh nhết mép Cười khinh bỉ Tôi hại ông sao? Chẳng phải ông tự làm tự chịu à? Nếu không phải bản thân ông tham ô Thì cũng đâu đến nỗi này chứ Ông Minh hừ lạnh một tiếng Tao đã quá xem tường mày Không ngờ lại có bản lĩnh lớn đến như vậy Nói rồi ông ta liếc mắt Sàng hào thiên Ám chỉ như Quỳnh dùng thủ đoàn quá giỏi, có thể khiến cho anh cam tâm tình nguyện, tiếp tay cho cô mà hãm hại ông ta. Ông Minh, tôi nói ông nghe, đây là cái giá mà ông phải trả với những gì mà ông đã gây ra cho mẹ con tôi. Ông gián tiếp đưa bãi vào con đường chết, đừng tưởng tôi không biết mà một tay che trời nhé. Cô nhắc lại chuyện cũ cho ông Minh nghe, để xem ông ta có biểu hiện như thế nào. Quả thật là sau khi nghe xong, ông Minh biến đổi sắc mặt, đôi mắt nhìn cô đầy cảnh giác và nghi ngờ. Bởi ông ta không nghĩ đến cái chuyện này mà cô cũng biết sao. Thấy bộ dạng làm chuyện xấu bị lộ ra của ông ta, như Quỳnh tỏ ra chán ghét. Tôi vốn định ngày hôm đó sẽ cùng mẹ mình đi, nhưng tôi lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa ông và bà Mai. Những lời tàn độc đó chính là động lực để tôi sống và mạnh mẽ tới tận bây giờ. Để có thể chính tay khiến các người sống cùng bạn chết. Như Quỳnh nghiến rằng kèn két, cô hận không thể lột da hết bọn người đạo đức giả ấy. Nhờ tới bài nãy cô đã hỏi cảnh sát, rằng có ai đến thăm ông Minh trong những ngày qua hay không. Thì viên cảnh sát lại bảo cô là người đầu tiên, thế nên Như Quỳnh liền lấy điều đó ra để chăm chọc. Nghe nói vợ đẹp và con gái cương của ông chưa từng đặt chân đến đây để ta ông. Bất ảnh quá nhỉ Để tôi thông báo cuộc sống hiện tại ở bên ngoài của họ cho yên tâm. Tôi còn tưởng họ sẽ cơ cực lắm. Nhưng hôm trước gặp lại Ngân Chi nó sống rất tốt. Con gái cưng của rất giỏi. Nó dùng nhan sắc của mình để quyến rũ người đã có vợ, trạc tuổi ông đấy. Nhờ làm bồ nhí người ta mà được chu cấp từ A tới Z. Muốn mua gì thì mua. Tiền tiêu không hết. Ông cũng đừng có quá lo cho vợ mình Bà ta có đứa con gái ngoài như thế Chắc sống cũng còn mấy vất vả đâu Suy cho cùng Như Quỳnh vẫn hận ông Minh hơn Cô hận Ngân Chi và bà Mai một Thì hận ông Minh tới 10 Bởi ngọn ngành mọi câu chuyện Và sự thù hàng này đều do ông ta gây ra Nếu như ông ta không xa ngã Ngoại tình Và chủ động đưa bà Mai về nhà Mẹ cô đâu đến nỗi phải ra đi Bây đầu ông Minh đã sai Một lỗi sai nghiêm trọng và khó có thể thà thứ Cô chỉ là không muốn ông ta phải ngồi tù Mà cả phần đời còn lại phải sống trong sự nghèo khó túng thiếu Khiến ông ta phải khổ sở không thôi Nghe được những lời Như Quỳnh thông báo Sắc mặt ông mình tái nhợt Ông ta không tin vào tay mình Bởi đứa con gái mà ông ta luôn yêu thương Tự hào không thể nào làm ra loại chuyện đó Những ngày qua ông Minh khá buồn và khó chịu Cũng không ngóng bà Mai hay Ngân Chi sẽ đến thăm. Nhưng bọn họ chẳng hề xuất hiện. Ban đẩy nghe viên cảnh sát tàu báo người đến là con gái. Ông Minh vui mừng tưởng là Ngân Chi. Nào ngờ gặp Như Quỳnh mới vỡ lẽ ra không phải. Ông Minh thần sắc mơ hồ không muốn tin vào tay mình. Ông Minh thần sát mơ hồ không muốn tin vào tay mình. Khi ông ta chuẩn bị nói gì đó Như Quỳnh đã chặn hồng À tôi nghĩ cuộc sống của con gái với vợ của ông Chắc không thoải mái được lâu đâu Bởi tôi vốn chứng mắt kẻ thứ ba lắm Nên tôi liên hệ với vợ Của người đàn ông mà Ngân Chi đã dừa dẫm Rồi nói cho bà ấy biết sự tình Nghe đâu người phụ nữ đó khó tính lắm Xem ra Chuyện này con gái của ông lành ít dữ nhiều đấy Dù là cặp với đại gia Như Quỳnh cũng không muốn cho Ngân Chi Có một cuộc sống yên ổn Bây giờ đã là lúc Bọn họ phải nhận hết Sự trừng phạt của mình Cô sẽ khiến cho bọn họ Không có ngày nào được vui Mãi mãi không thể nào bình yên Ông mình không thể nói được lời nào Bởi hiện tại ông ta nhìn ra sự vấn nộ Và tuyệt tình trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô Ông ta biết Như Quỳnh hận bọn họ tới mức nào Ông mình vốn nghĩ Chuyện ông ta và bà Mai Gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ Như Quỳnh Chẳng còn một ai biết chuyện này cả Nào ngờ cô đã nghe lén được Và còn lên kế hoạch báo thù từ đấy Cô nhẫn nhìn và chịu đựng ngần ấy năm vì muốn ông ta rơi vào bước đường cùng thôi sao. Ông Minh tẩn thờ như người mất hồn xem ra cô đã hoàn thành được việc trả thù. Cuộc sống của Như Quỳnh và Gia Vĩ luôn trải qua trong sự êm đềm ấm áp. Tình cảm của cả hai dường như tăng lên gấp nhiều lần. Sự chiều chuộng mà anh dành cho cô chỉ có hơn chứ không có kém. Không biết Hảo Thiên đã bàn bạc với Tú Mỹ thế nào mà cô ấy đã gọi cho Như Quỳnh và đề nghị muốn đi leo núi cùng với cô và Gia Vĩ. Nghe xong điều này, cô có chút bất ngờ. Leo núi sao? Âm thanh thoát ra từ tú Mỹ, vang lên bên tay cô. Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng hoạt động ngoài trời với nhau. Nghe có phải thú vị lắm không? Dù sao thì hai ta cũng là bạn thân, mà bạn trai của chúng ta cũng là anh em chí cốt. Như thế chẳng phải càng thêm thân sao? Nghe như Quỳnh nói có lý, cô gật đầu hai cái rồi bảo... Để mình hỏi ý kiến của Gia Vĩ như thế nào Được thôi Thế là như Quỳnh quay sang người đàn ông Đang nghiêm túc nhìn vào màn hình laptop Làm việc hang say Cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Anh à Tú Mỹ và Hào Thiên Chủ chúng ta leo núi Anh thấy sao Gia Vĩ không nghĩ nhiều Anh liền đồng ý ngay Nếu như em thích thì chúng ta đi thôi Cô cười rồi lần nữa Áp điện thoại vào tay mình Nói với người con gái ở đầu dây bên kia Anh ấy chịu rồi Thế bao giờ chúng ta xuất phát Ngày mốt cậu thấy thế nào Được, vậy chọn ngày mốt Hoạt động leo núi diễn ra vào ngày Chủ nhật Như Quỳnh và Gia Vĩ Đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ bảo hộ khi leo núi Tú Mỹ và Hào Thiên cũng đã đến đúng giờ Khi họ bắt gặp hình ảnh Gia vị quan tâm Khoác áo vào cho cô thì liền treo gẹo Chào ôi hai người hạnh phúc quá đi mất Nhìn mà thấy ngưỡng mộ lắm đấy Ngưỡng mộ thật Như Quỳnh Phi cười đáp Hai người thật là Còn ngọt ngào hơn cả mình ở đó mà Triêu Không lâu sau đó Mọi người liền bắt đầu leo núi Gia vị vẫn luôn đi cạnh cô Chốc chốc Lại lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Anh luôn quan tâm cô từng chút một Leo núi khoảng Một giờ đồng hồ Mọi người lại nghỉ tạm Bên gốc cây gần đấy Gia vị lấy ra chai nước quán Trong ba lô của mình Mà đưa cho cô Anh dịu dọng bảo Em khá rùi đúng không Uống chút nước đi Cảm ơn anh Như Quỳnh nhận lấy chai nước Đã được mở nắp sẵn từ tay anh Và tu ưng ược vài ngừng Hào Thiên không kém phận tinh tế Hắn cũng hết mực chăm sóc cho bạn gái Chẳng kém gia vĩ là bao Nghỉ ngơi một chút Tì mọi người lại tiếp tục hành trình Lều tới đỉnh núi Đã là một giờ sau, ai đấy cũng mệt lã đi Hai người đàn ông cùng nhau dựng trại Hai cô gái tuy mệt, nhưng vẫn muốn phụ một tay Bốn người thực hiện khá nhanh Chẳng mấy chốc đã hoàn thành một cái trại nho nhỏ Em mệt không? Vừa vào trại gia vĩ đã lấy khăn giấy Lau mồ hôi cho Như Quỳnh, cô lát đầu khẽ đáp Em không mệt lắm Trái ngược lại với Như Quỳnh Tú Mỹ đã tỏ ra rã rời Cô ấy nằm xuống vì quá mệt mỏi, gối đầu lên chân Hạo Thiên. Như Quỳnh không những giỏi võ mà còn thân thủ tốt, đi có nhiều đâu, phải chuyện nhỏ. "À Như em, mệt muốn chết rồi." Thiên đưa nước lạnh cho cô ấy uống. "Nào, ngồi dậy uống một chút cho đỡ khát." Như Quỳnh thấy Mỹ thở hồng hộc thì bật cười. "Vận động tốt mà, tí cậu sẽ hít bề tôi." Sau khi nghỉ mệt xong thì bốn người Lấy trái cây và thức ăn vặt ra Vừa ăn uống vừa trò chuyện rôn rã Ngắm sự hùng vị của đất trời Lòng ai cũng cảm thấy thoải mái và bình yên Lúc mặt trời lặng cũng là lúc mọi người bắt đầu xuống núi Dù sao họ đã vui đủ Ăn uống đã no say Bây giờ cũng là lúc nên về rồi Chúng ta xuất phát thôi Tú Mỹ nói một câu Như Quỳnh gật đầu đồng ý Do không cẩn thận, cô đã va phải một tàn đá ven đường, nên chân vị thế bị trật. Cô bất ngờ tốt lên một tiếng. Ui da, đau quá. Gia vị bên cạnh cô, nghe được tiếng tan thở liền quan tâm cất tiếng. Em sao vậy? Cậu có bị sao không? Tú Mỹ lo lắng không kém, cô gấp gáp hỏi. Mình không sao, chỉ bị tê một chút thôi. Tùy đầu, nhưng như Quỳnh lại không muốn mọi người vì mình mà lo lắng. Nên đã nói dối Gia vị tất nhiên nhận ra được suy nghĩ của cô Anh nhanh chóng ngồi sồn xuống, xuống Có ý định muốn cổng cô Chân em đang đâu Hãy lên lưng anh cổng đi Khi cô chuẩn bị từ chối Thì tú Mỹ lại chen vào Đúng vậy để nấy cổng cầu đi Dù sao chân cầu cũng vừa mới bị đau Chưa ổn được đâu Mình thực sự không sao mà Đừng nhiều lời nữa Lên đây Gia vị đã ngồi sồn xuống, xuống trước mặt cô Bá đầu khiến cho cô không thể từ chối Như Quỳnh cảm thấy ấm lòng Cũng không cường quyết nữa Cô chậm rãi vòng tay mình Quấn quanh cụ Gia Vĩ Ôm lấy anh Người đàn ông đứng dậy và bước đi nhẹ nhàng Tuy là cổng cô nhưng anh không hề cảm thấy mệt Bởi cô khá nhẹ Đi được một lúc cô khẽ gọi tên anh Gia Vĩ Sao vậy Gia Vĩ nghe cô gọi tên thì cất tiếng hỏi Anh cổng em mãi như thế sẽ kiệt sức đó. Anh nghe được câu nói của cô chỉ hé môi cười. Anh đâu có yếu ớt như vậy chứ. Nếu anh đã nói như thế, cô sẽ mặc kỳ anh vậy. Đúng 6 giờ thì mọi người đã xuống núi an toàn. Nhiều Quỳnh không nghĩ gia vĩ cổng cô lâu như thế mà vẫn không tàn vãng. Ngược lại còn chẳng thấy mệt mà đổ mồ hôi. Có lẽ trời đã dần tối, cái nắng sáng sớm đã biến mất, sương cũng đã rơi xuống nhiều hơn. Và lại đi xuống bao giờ cũng thoải mái hơn là đi lên Lúc Như Quỳnh chuẩn bị bước đi Thì chợt nhận ra có gì đó bất thường Hình như sợi dây chuyền trên cổ đã biến mất Tú Mỹ là người đầu tiên phát hiện ra sắc mặt của Như Quỳnh Cô ấy quan tâm hỏi Cậu sao vậy Quỳnh? Sợi dây chuyền của mình mất rồi Như Quỳnh cố tìm kiếm nhưng vô ích Nó thực sự rơi ra từ lúc nào cô không biết Có lẽ là mất lúc chúng ta dừng trại trên núi Gia vị đưa ra suy nghĩ của bản thân Anh thấy nét mặt lo lắng của cô Trong lòng cũng bồn trộn không kém Anh biết Sợi dây chuyền đó chính là món quà Mà Như Quỳnh trân quý nhất Nó do mẹ cô tặng trước khi bà mất đi Theo như cô nói Cô đã đeo nó từ rất lâu Giờ đây người đã không còn Như Quỳnh luôn xem nó Là tín vật của mẹ Anh biết cô rất quý trọng nó Thậm chí coi nó như báu vật Mà không bao giờ tháo ra khỏi cổ Vậy mà bây giờ lại biến mất Chắc chắn cô sẽ buồn lắm Như Quỳnh rối rắm Cô không muốn mất nó Nhưng cũng không có ý định Sẽ leo lên núi một lần nữa Lúc mọi người vẫn còn đang bận tần Thì gia vị thốt lên Anh sẽ lên núi tìm sợi dây chuyền cho em Không được Ý định của anh đã nhanh chóng Bị cô phạm bác Em không đồng ý Bây giờ trời đã tối Tuy ngọn núi này rất an toàn Nhưng nếu leo vào ban đêm Thì nhất định sẽ không thuận lợi như ban ngày vả lại có lẽ anh đã mệt rồi Vì dù gì anh cũng cổng cô rất lâu Bây giờ mà còn leo lên đỉnh núi một lần nữa Thì sẽ kiệt sức Dây chuyện tuy quan trọng đối với cô Nhưng đó chỉ là vật ngoài thân Cái quan trọng nhất chính là con người Nếu gia vị mà xảy ra bất trắc Thì chắc chắn cô sẽ ân hận lắm Vậy nên cô không đồng ý để anh đi Những thứ mất rồi Xem như cũng đã không còn duyên với mình nữa Nếu như không tìm lại được thì cứ bỏ đi Có hối tiếc Cô cũng không có ý định để anh tìm lại nó Hoặc là sáng ngày hôm sau rồi đi tìm Chứ hiện tại trời đã tối Cô không thể để cho anh đi Gia vị nhìn thấu tâm tư của cô Anh lắc đầu trấn ngang Em yên tâm đi Anh sẽ không sao đâu Gia vị cường quyết Trong khi Như Quỳnh vẫn chưa biết Nên quyền làm sao để anh nghe Thì Hào Thiên đã chen vào Cậu nên sai người đi tìm thì hơn Đúng đấy, em cũng nghĩ anh nên nghe lời Hào Thiên đi Tú Mỹ cũng phụ hòa theo Như Quỳnh gật đầu tán đồng với ý kiến của hai người Nhưng Gia Vĩ lại từ chối Bởi anh muốn chứng minh tình yêu mình dành cho cô Anh muốn để cô tin tưởng rằng anh nguyện làm tất cả Anh muốn Đích Tân tìm sự dây chuyện cho em Không được Em đừng lo lắng Anh hứa với em sau 2 giờ nữa Nhất định sẽ có mặt tại nhà Anh quay sang Hào Thiên và Tú Mỹ Như Quỳnh nhờ hai người đưa về giúp nhé. Là bạn thân của Gia Vĩ nên Hào Thiên rất hiểu rõ tính của anh. Anh đã cường quyết thì khó có thể thay đổi. Vì vậy đành phải đồng ý với yêu cầu này. Thôi được rồi. Đi sớm về sớm. Tuy nhiên Như Quỳnh vẫn không chấp nhận được cô thực sự không muốn anh đi. Gia Vĩ em hiểu được tấm lòng của anh nhưng mà em không... Đừng lo. Anh sẽ về sớm thôi. Đợi anh. Dứt cầu... Gia Vĩ đưa tay sờ nhẹ vào má như quỷ một cái Rồi bỏ ba lô lại Mà chỉ cầm theo một cái đèn pin Và điện thoại Để bao giờ xuống núi gọi cho cô an tâm Sau đó vi thẳng về phía trước Trời còn sáng Nên anh tranh thủ đi nhanh Kẹo bóng tối đến thì khó khăn hơn Do không phải thông thả như bàn sáng Nên Gia Vĩ không hề đi chậm Đôi chân quanh anh toan thoát Anh chạy nhanh trên đường gỗ ghệ Anh hiểu sức lực và thể trạng của mình Vậy nên leo lên núi một lần nữa không thành vấn đề Lúc sáng đi bộ quay quả Nên tốn tầm 2 tiếng Nhưng hiện tại anh chạy Nên thời gian sẽ rút ngắn khá nhiều Tuy có chút mệt Nhưng nó chẳng nhầm nhò gì so với anh cả Như Quỳnh nhìn theo bóng dáng của anh dường xa Chẳng hiểu sao Lại không nói nên lời Anh nói anh sẽ quay về nhanh thôi Và cô mong điều đó là đúng Những điều gia vị nói Đều không hề sai Trước kia hãy anh bảo gì Thì nhất định sẽ thực hiện được Cô cũng rất tin tưởng về những điều ấy Chỉ là hôm nay cô lại hoàn toàn không chắc chắn Tin vào những lời anh nói Cô không muốn để anh đi Vì cô thực sự rất lo lắng cho anh Anh phải nhanh trở về đấy Em sẽ đợi anh Mình về trước thôi Tú Mỹ dịu dòng nhắc nhở Như Quỳnh vẫn luyến tiếc nhìn theo bóng dáng anh Ánh mắt không nở rời đi Thấy vậy Tú Mỹ an ủi Cậu đừng lo Anh ấy sẽ sớm về thôi mà Ừ Không hiểu sao lòng cô lại dâng lên Một cảm giác rất lạ Tiềm cô bỗng nhiên lại nhói đau một cái Không rõ lý do Cô lên xe hào thiên và cùng trở về với hai người họ con xe của gia vĩ Đợi đến lúc anh xuống núi sẽ tự lái Hơn đưa tiếng sau Cô đã về đến nhà Cô bước vào bên trong ngồi xuống sofa ở phòng khách Nghĩ tới gia vĩ Lòng cô bất giác lo lắng Trời cũng đã dừng tối Cô sợ anh thực sự sẽ gặp chuyện gì đó không may. Cô không dám suy nghĩ lung tung, nhưng tâm trí lại không ngừng nhớ tới vấn đề xấu đó. Lỡ đâu anh bị trượt chân té xuống dốc núi. Như Quỳnh không dám nghĩ tới, cô chỉ cầu mong anh có thể hoàn toàn bình an. Cô vẫn ngồi trên ghế, đầu óc cứ nghĩ tới gia vĩ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tính từ lúc anh bắt đầu leo núi tới giờ cũng đã hơn một giờ. Ước chừng hiện tại anh đã lên tới đỉnh núi. Cô không yên tâm, lòng cứ bồn trồn mãi Không suy nghĩ nhiều cô liền lấy điện thoại ra ấn gọi cho anh Cô biết trên núi không có sóng Nhưng vẫn muốn thử xem sao Bởi cô chẳng biết làm gì cả Quả như cô đoán Gọi nhưng chẳng thấy được Điện thoại của anh không có sóng Thì làm sao anh có thể nghe Tuy nhiên cô lại chẳng biết phải làm gì khác Ngoài gọi điện thoại Bởi hiện tại cô cần nghe tiếng anh Muốn biết tình hình của anh Trần Như Quỳnh vẫn còn đau một chút Nhưng nó chẳng hề hấn dị so với nỗi lo trong lòng Có lẽ ông trời nhìn ra được tâm tư của cô Nên cuối cùng cô đã đạt được ý nguyện Trên đường xuống núi Điện tòa gia vĩ bắt được tí sóng Nên nhận được cuộc gọi của cô Anh liền ấn nghe và thông báo Tin tốt cho cô Anh tìm thấy sợi dây chuyền của em rồi Nghe được tiếng giá vĩ Như Quỳnh lại trở nên nhẹ nhõm hơn Rất nhiều mây quá, anh vẫn rất ổn Và lại còn nói được đã tìm ra giấy chuyện cho cô. Cô còn nghe rõ giọng nói vui mừng và hào hứng của Gia Vĩ. Hình như anh cũng đang rất vui. Cảm ơn anh, anh mau về đi. Một giờ sau anh sẽ về đến, em đừng lo quá. Gia Vĩ biết rằng như Quỳnh lo lắng nên mới trấn an. Lúc này điện thoại chập trận vì mất sóng, anh tắt máy và bỏ nó vào trong túi. Anh muốn mau chóng xuống núi, muốn trở về bên cạnh cô ngày tức khắc. Như Quỳnh hài lòng cười mãi không thôi, sau khi nghe được giọng nói điềm tĩnh mà chắc nịch của anh, lòng cô lại không còn chút sợ hãi nào cả. Anh nói một giờ sau sẽ về, cô tin chắc một giờ sau anh sẽ trở về. Bởi cô biết gia vĩ là người nói được thì nhất định sẽ làm được. Cô gạt đi tất cả những phiền muộn lo âu, bước vào trong phòng bếp. Cô muốn nấu bữa ăn tối cho gia vĩ muốn cùng anh ăn một bữa tối thật ngon. Như quỳnh lạc rau, thái thịt Chuẩn bị đầy đủ mọi món ăn Cô lây hoay trong bếp gần một tiếng Cuối cùng cũng có thể hoàn tất việc nấu nướng Nhìn bàn ăn tình soạn Bất giác, lòng cảm thấy vui vẻ Không hiểu sao cô lại rào rực như thế cũng như chờ đợi một điều gì đó Bất ngờ Điều bất ngờ ấy không ai khác Chính là gia vị Ngồi trên bàn ăn chốc chốc cô lại xem đồng hồ Chỉ còn khoảng 10 phút nữa tôi Gia vị sẽ tới Rất nhanh tôi, anh sẽ về bên cô Cũng cô hưởng thụ bữa cơm Dưới ánh nến lung linh huyền ảo 10 phút trôi qua Như Quỳnh háo hức Chạy nhanh ra cửa để đón gia vĩ Nhưng ngoài trời vẫn im ắng Một đồng tính nhỏ cũng không có Có lại chút nữa Anh sẽ về, cô vẫn có thể đợi thêm Rồi lại 10 phút 20 phút trôi qua Mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu Tiếng động cơ xe quen thuộc Cũng không vang lên một lần nào nữa Lòng như Quỳnh bớt giác Lại dấy lên một cảm giác lo lắng Không nói nên lời Cô lấy điện thoại gọi cho anh Nhưng dường như vô dụng Điện thoại của anh không thể liên lạc Dù cô có gọi cách mấy cũng không thể nghe Là do điện thoại hết pin Hay do anh đã gặp chuyện gì đó Không thể nào gia vị là ai chứ Cô tin anh Tin vào lời nói của anh Cũng có thể là do điện thoại anh hết pin Trường hợp này không phải không có Nhưng vì sao anh lại trễ hẹn Nói sẽ không suy nghĩ lung tung Nhưng cô không thể điềm tĩnh nổi Cô sợ lắm Nhớ đâu gia vị thực sự có chuyện gì đó Cô phải như thế nào Không, cô không thể đứng đây chờ một cách vô ích Lấy điện thoại ra Cô nhấn gọi cho Hào Thiên Nhờ hắn giúp đỡ Hào Thiên nghiêm mặt khi hay tìm đó Nhưng vẫn trắng an cu Em biên tâm đi Anh sẽ sai người đi tìm gia vị Cô ấy sẽ không sao đâu Cảm ơn anh Như Quỳnh cướp mấy nhưng lòng vẫn không hề nhẹ nhõm đi chút nào. Cô lo quá, gia vị rốt cuộc vì sao tới giờ lại chưa về? Hay là xe anh có vấn đề? Phần trăm xảy ra chuyện là rất ít, bởi xe gia vị đã được cải tiến rất đặc biệt và được thay sửa định kỳ. Còn mong anh được xảy ra bất trắc. Như Quỳnh đi lên quanh trước sân nhà, tâm trạng của rối bời suốt ruột không thôi. Cô có dự cảm không lành, không chỉ bây giờ mà lúc gia vị xoay người bỏ lên núi. Một lần nữa lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an Liệu anh có thực sự xảy ra chuyện hay không? 20 phút sau tin tức được truyền tới Hảo Thiên lo lắng tổng báo Vị sĩ quan bảo Xe chà vị vẫn còn đậu nguyên chỗ cũ Còn bóng dáng cậu ấy thì không thấy đâu cả Giọng nói run rảy của Hào Thiên Cũng đủ cho như Quỳnh biết Hắn thực sự rất lo lắng cho bản thân mình Lần này hắn không còn trấn an cô như lúc nãy Mà chỉ có thể tự trấn an mình Còn Như Quỳnh, cô gần như hốt hoảng khi nghe những lời hào thiên tốt ra. Nếu đúng như lời hắn nói, gia vị vẫn chưa xuống núi. Vậy tại sao anh lại không xuống núi khi đã tìm được sợi dây chuyện? Hay là lúc vừa gọi cho cô xong, sau đó gặp lại chuyện không may? Nhưng chuyện không may mà anh gặp, rốt cuộc là thứ gì? Phải chăng anh đã gặp tai nạn và vô tịnh té xuống núi? Nếu thực sự như vậy, e là lành ít dữ nhiều. Như Quỳnh bật khóc. Vì cứ liên tưởng tới những hình ảnh của gia vị lúc gặp nặng Cô thực sự sợ anh sẽ xảy ra chuyện lúc không may mắn Nếu thực sự như thế Cô sẽ hối hận lắm Vĩ Anh nhất định không thể xảy ra chuyện Em vẫn đang đợi anh Anh nhất định phải trở về với em Nếu anh muốn ta tứ hãy mau xuất hiện Làm ơn được xảy ra chuyện gì Gần một giờ trôi qua Lại một lần nữa Như Quỳnh nhận được điện thoại của Hào Thiên Lần này hắn không vội thông báo cứ là người nói không thành tiếng. Hào Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Gia Vĩ vậy anh? Sự trầm mặt của Hào Thiên khiến Như Quỳnh sợ hãi dữ dội hơn. Qua vài giây sau, hắn mới có thể mở miệng nói thành câu. Gia Vĩ... Vị... Gia Vĩ mất rồi. Khó khăn lắm, hắn mới có thể nói ra được thành tiếng. Những lời ấy lọt vào tai Như Quỳnh khiến cô nghe rõ từng chữ một, một cách rành mạch. Nhưng Gia vị mất rụi sao Chuyện này là gì chứ Anh Thiên Anh đang nói gì vậy Như Quỳnh hoàn toàn không tin vào tai mình Gia vị chết sao Việc này sao có thể chứ Cô không tin đâu Còn đánh chết cô cũng, cũng không tin Vệ sĩ quan điều tra ra Và nói Gia Vĩ bị đạn bắn chết Một phát vào đầu chết ngay tại chỗ Hiện đang mang thi thể cậu ấy về Hảo Thiên thuật lại câu chuyện cho Như Quỳnh nghe Quả thực hắn đã vô cùng đau khổ Khi cất tành lợi những câu nói ấy Được nói là cô Ngay cả hắn cũng không thể nào chấp nhận nổi Như Quỳnh nghe xong Hai lỗ tai cô ù lên Bàn tay cứ thế buồn xuôi Chiếc điện thoại cũng vì thế rơi xuống đất vỡ tan Đôi chân cô trở nên mềm nhuốn Cả cơ thể bỗng chốc nhẹ nhàng Cô không thể khống chế được bản thân mình Nên đã té ngã xuống sàn nhà cẩm thạch Màu trắng lạnh lẽo Sàn nhà lạnh buốt Nhưng cũng không thể lành so với trái tim cô Bởi tim cô dường như đã bị đóng băng mất Như Quỳnh bật khóc nước nở Bàn tay siết chặt thành nắm đắm Cô gào lên tuyệt vọng Không, tôi không tin Gia vĩ không thể chết Đáp lại tiếng nói của cô Là sự yên tĩnh tới đáng sợ Làm ơn Ai đó hãy nói cho cô biết rằng Sự thật sẽ không tàn khốc đến như thế Ai đó hãy cho cô biết Tất cả chỉ là sự giả tạo Và cô đang mơ một giấc mơ không có thực. Nhưng cô cảm nhận được lòng mình đau như cắt. Đây rõ ràng không phải là mơ. Cô không tin Gia Vĩ đã chết. Anh hứa sẽ về với cô thì nhất định sẽ trở về. Cô tin tưởng anh, sao lại khiến cô thất vọng chứ? Không, Gia Vĩ sẽ về bên cô. Cô tin tưởng như vậy. Như Quỳnh lắc đầu liên lia, cô vội đứng dậy, nhường theo quán tính. Nên cả cơ thể ngã sang một bên, va và vào ghế sofa. Và lại một lần nữa té xuống đất Cô té không hề nhẹ nhàng Nhưng cô lại không cảm thấy đau Cô gấp rút đứng lên lần thứ hai Mà kệ tất cả mà lao nhanh ra khỏi nhà Còn Như Quỳnh cô nhanh chóng đến nhà bà Thùy Trên đường đi lòng cô cứ bồn trồn không thôi Như Quỳnh vừa khóc vừa nói với tài xế Anh làm ơn nhanh lên giùm đi Làm ơn Tài xế đã chạy với tốc độ tối đa Nhưng Như Quỳnh vẫn cứ nói mãi không thôi Hắn biết cô đang có chuyện khẩn cấp gì đó Nên rất thông cảm Không hề lặng nhằn câu nào Hắn an ngủi cô một tiếng Cô bình tĩnh đi sẽ tới nơi nhanh tôi Không lâu sau đó Như Quỳnh đã tới nơi Cô đã thấy Hào Thiên và Tú Mỹ Cũng có mặt ở đây Họ đã đến để thông báo Về sự việc đau buồn của gia vĩ cho bà Thùy nghe Vì dù gì bà cũng là mẹ của anh Không thể giấu giếm Đôi mắt Hào Thiên đỏ hoe Hắn cố gắng nén bi thương Gục đầu xuống không nói nên lời Tú Mỹ đứng bên cạnh im lặng Đầu sót cho tình cảnh hiện tại Còn bà Thùy sau khi hay tin Gào khóc không thôi Không lâu sau đó Thi thể của Gia Vĩ được đưa về nhà Vừa nhìn cơ thể lạnh ngắt của anh Như Quỳnh đã hét lên tớt thanh Gia Vĩ Trời ơi con tôi Bà Thùy hốt hoảng Gào khóc điên cuồng Bà không thể không chế được bản thân Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệt của con trai, cả người bắt đầu run lên bần bật. Gia vỉ được đặt trên ghế, cơ thể anh bám đầy bùi bằm. Chiếc áo màu trắng từ khi nào đã nhăn nhúng tới cùng cực. Đầu đó vẫn còn những vết loan lộ chói mắt. Trên tráng anh đã bị hổm sau một lỗ nhỏ, đó là vết thương do đạn ghim vào. Tất cả là sự thật. Gia vỉ đã bị đạn bắn, một phát trí mạng trúng tâm mi, không thể nào cứu chữa. Trên mặt anh bỗng xuất hiện một vết bầm lớn Khoái môi vẫn đang rỉ máu Như Quỳnh gục xuống vai anh Tim cô bây giờ như ai đó dụng dao Đâm mạnh vào Đầu đến không thể thở nổi Vĩ ơi anh đang đùa em đúng không Anh không hề chết có đúng không Vĩ anh là mơ mở mắt ra đi Em xin anh Đừng bỏ em đừng đi mà Vĩ ơi xin anh đấy Như Quỳnh vừa khóc Vừa gọi tên gia Vĩ Nhưng dường như anh không hề nghe thấy. Anh đã ra đi. Anh bỏ lại cô, bỏ lại tất cả. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế? Cô vòng tay ôm chặt lấy gia vĩ. Mỹ không ngừng cầu xin anh. Nhưng anh lại rất vô tâm. Một cái nhìn duy nhất, anh cũng không chịu dành cho cô. Cơ thể của anh thực sự không còn sự sống. Cô cảm nhận được nhiệt độ trên người anh. Dường như đã lạnh đi rất nhiều. Anh thực sự đã ra đi. Đi tới một nơi rất xa. Căn nhà ráng trưng ánh đèn Nhưng lại không hề có cảm giác ấm áp Tất cả đều chìm trong tiếng khóc thê lương Giữa đêm khuya Tiếng khóc của tất cả mọi người Vang vọng trong không trung Vừa nghe não nề vừa u ám Cứ tưởng chừng sẽ là một khởi đầu mới Nhưng hình như tất cả Thực sự đã kết thúc Trời sấm chớp liên miên Những hạt mưa nặng triệu Bắt đầu truốt xuống Cuốn trồi tất cả tang lễ của gia vị nhanh chóng liễu cử hành. Mặc dù đau lòng nhưng Như Quỳnh vẫn phải chấp nhận sự thật. Cô mặc đồ tang ngồi cạnh quan tài của anh, không khóc, cũng không nói, cả người như không có linh hồn. Có rất nhiều người không mời mà tới tham dự lễ tang của gia vĩ, đa phần là những người quý mến anh, họ cùng tiếc thương, xót xa vì sự ra đi đột ngột của anh. Những hoạt động diễn ra trong tang lễ, Như Quỳnh dường như không biết gì cả. Cô cứ ngồi lì bên quan tài anh, Đôi mắt vô cảm, nhìn một hướng, vô tư lự. Quỳnh nơi cậu đừng như vậy nữa. Tú Mỹ thực sự đau lòng khi bắt gặp cảnh này. Đâu ai lại muốn chuyện tồi tệ như thế xảy ra. Chỉ là khi nhìn thấy như Quỳnh bận tận đến thế, cô lại không thể nào chịu nổi. Như Quỳnh đã suy sụp hoàn toàn. Cô đã không còn để ý tới những thứ xung quanh. Những lời mà Tú Mỹ nói vốn không hề lọt vào tay cô. Cô cứ như vậy, đau thương khiến người ta đau lòng. Hôm nay Đức Phúc sẽ đến dự tang lễ của Gia Vĩ. Hắn cũng không ngờ Gia Vĩ lại xảy ra cớ sự ấy. Gia đình anh chị thông báo rằng Gia Vĩ vô tình bị tai nạn mà mất. Nhưng hắn không biết nội tình bên trong không đơn giản như thế. Hắn cũng không cần quan tâm quá nhiều tới vấn đề ấy. Chỉ thấy là Du Quỳnh trở nên như người mất hồn. Lòng lại không khỏi thắt lại. Đức Phúc là đối tác làm ăn lâu năm với Gia Vĩ. Mối quan hệ giữa hắn và anh Xem như có chút giao tình Không những vậy Hắn còn để mắt tới Như Quỳnh Nói thẳng ra Hắn thích cô từ lần đầu tiên gặp Đó là ở buổi tiệc mà cô đi cùng Gia Vĩ Và được hắn bế Lần sau đó khi hỏi hàng tình hình Hắn mới biết Có người gây khó dễ cho cô Mới khiến cô bị trật chân Và không thể đi Chẳng hiểu sao Đức Phúc Lại thích Như Quỳnh Từ lần gặp mặt đầu tiên như thế Có lẽ vì cô đặc biệt hơn So với những cô gái khác Hắn không biết Hắn chỉ biết cảm xúc của hắn bây giờ chính là thích cô, muốn cô ở bên cạnh mình. Nhưng sau đó hắn mới biết cô và gia vĩ không đơn thuận là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Vài lần sau lúc bàn bạc việc hợp tác với gia vĩ hắn cũng có mặt gặp Như Quỳnh vì cô vẫn luôn đi theo gia vĩ Tuy nhiên trước mặt cô, hắn luôn tỏ ra điềm tĩnh, chưa từng có ý định cho cô biết hắn đang tương tự cô. Hắn yêu cô, hắn thực sự chúc phúc cho cô. Hắn muốn cô hạnh phúc bên người cô yêu Muốn cô cả đời cũng luôn được mỉm cười Đối với hắn Chỉ cần như vậy đã là quá đủ Nhưng không thể ngờ được Gia Vĩ Lại gặp sự cố Anh đã ra đi Bỏ lại một mình cô đơn côi Được Phúc biết cô rất đau Ê là sau này hắn không thể Nhìn thấy được nụ cười trọn vẹn của cô Gia Vĩ đã ra đi Đây quả thực là một cú sốc rất lớn Liệu tới khi nào cô mới có thể vượt qua Đức Phúc nhìn Như Quỳnh đang chìm đắm trong đau khổ. Hắn không ở lại lâu, cũng chẳng khuyên gì, chỉ xoay người rời đi. Như Quỳnh, em phải thật mạnh mẽ. Ba ngày sau, tang lễ đã được tổ chức xong rồi. Giờ đây gia vị cũng đã an nghỉ chứ lỏng đất, không chút hơi ấm. Như Quỳnh vẫn không thể chấp nhận được những việc đang diễn ra trước mắt. Cô ngồi được trong phòng ngủ tại nhà của bà Thùy, rõ ràng cô không khóc. Nhưng nước mắt cứ rơi ra từ hốc mắt Cuộc đời như Quỳnh là một màu đen U ám, nhờ có sự xuất hiện Của gia vĩ nó mới trở nên Muôn màu muôn vẻ Cô cận thưởng bản thân và anh Sẽ trải qua một đời hạnh phúc Nhưng cô không nghĩ Nó lại ngắn ngụi tới như thế Nếu không có anh, hiện tại cô đã không sống Tới bây giờ Nếu không có anh, cô thiết ta gì nữa chứ Năm ấy vốn định sẽ chết Theo mẹ, sau đó Lại biết sự thật phía sau nên quyết định sống Để báo thủ Hiện tại đã trả thù xong Cô muốn cùng gia vị sống vui vẻ bên nhau Nhưng điều cô không thể ngờ tới Chính là sự ra đi của anh Anh đã bỏ cô đi Cô cũng chẳng thể sống nổi nữa Tuy nhiên cô phải sống Sống để tìm ra kẻ phía sau đã hãm hại anh Cô muốn kẻ đó phải chịu sự trừng phạt Bài đầu đây chính là động lực để cô sống tiếp Như Quỳnh muốn sau khi tìm được hung thủ Cô sẽ theo gia vị Bởi cô chẳng còn lưu luyến thứ gì trên thế gian Nào ngờ cô lại hay tin mình có thai Tin này là tin vui Nhưng lại đến không đúng lúc Tâm trạng cô chẳng vui nổi Bây giờ bà tụy mở cửa bước vào phòng cô Bà tiến lại gần cô mà ngồi xuống Khó khăn lắm Bà mới có thể gắn cường quên đi nỗi đau đớn Mà an ngủi cô Gia vị ra đi Điều này hoàn toàn là ngoài ý muốn Quỳnh à Con cũng đừng tự trách bản thân Cô phải phấn chấn lên, chống trụ gia đình. Còn của con, nó vẫn đợi con. Cô phải cố gắng vượt qua mà sống thật tốt. Hứa với mẹ phải phấn chấn lên có được không con? Bà Thùy biết Như Quỳnh tự trách mình rất nhiều. Nhìn cô vừa tiều tùy vừa thiếu sức sống như thế. Cũng đủ nhận ra cô đau khổ đến thế nào. Hoàn toàn không kém bà là bao. Bà nhận ra sự thật lòng mà cô dành cho con trai. Nên cũng rất yêu quý cô. Quyết định của gia vĩ là do anh tự chọn. Chuyện xui rủi thế này cũng không có ai oán trách. Bà Tùy nghĩ có lẽ là số trời đã định như thế, khó có thể tránh được. Đau buồn thì đau buồn, nhưng đừng vì điều đó hành hạ bản thân. Bà mong Như Quỳnh có thể lấy lại tinh thần. Nếu cụ quá suy nhược, đứa bé sẽ bị ảnh hưởng. Tùy già vị ra đi, nhưng đã để lại đứa con này cũng xem như an ngũi phần nào cho bà và cả Như Quỳnh. Trước những lời nói của bà Tùy, Như Quỳnh không thể không thực hiện. Làm sao cô có thể phấn chấn? Cô cứ ngỡ bản thân chấp nhận gia vĩ thì chắc chắn sẽ cùng anh sống hạnh phúc một đời bên nhau. Như sự thật mà cô nhận được là cái gì chứ? Chẳng phải việc gia vĩ ra đi không một lời tự biệt sao? Nếu như cô không làm mất sợi dây chuyền, nếu như gia vĩ không có ý định tìm dây chuyền cho cô, nếu như anh không lèo nối lần thứ hai vào buổi chiều muộn như thế, mọi chuyện sẽ không diễn ra theo hướng xấu. Cũng là do cô, một phần gián tiếp đã góp phần hài anh, phải chỉ lúc đó cô cương quyết cản anh, thì tất cả sẽ quay trở về quỹ đạo cũ, gia vị cũng không vì thế mà rời xa cô. Nhưng đời làm sao có chữ nếu, chuyện đã qua. Làm sao có thể trở lại được đây? Mẹ! Như Quỳnh ngước lên nhìn bà Thụy, đôi môi khô khóc, đôi mắt ngấn lệ vô cùng đau thương. Cô không nói nên lời Chỉ biết ôm chặt lấy bà mà khóc lớn Vì trước đó gia Vĩ đã thông báo Việc mình và cô kết hôn Nên từ đó cô vẫn luôn gọi bà Thùy là mẹ Còn ngoan Con được khóc Mặt cho cô cứ khóc Bà Thùy vẫn cứ bình thẳng nói chuyện với cô Mẹ là mẹ ruột của thằng Vĩ nó ra đi mẹ là người đau nhất Mẹ tin con có thể hiểu được cảm giác của mẹ Nhưng Quỳnh à Mẹ đã phấn chấn lên và vượt qua được Tất cả không phải mẹ không đau buồn cho con mình, mà vì mẹ không thể cứ chìm đắm trong tuyệt vọng mãi. Mẹ không muốn gường cười, nhưng bắt buộc mẹ phải mạnh mẽ. Như Quỳnh, con là con dâu của mẹ và là vợ của gia vĩ, thì bắt buộc con phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, con có biết không? Nhưng làm sao cô có thể mạnh mẽ đây mẹ ơi? cô không thể ngừng nhớ tới gia vĩ. Nhớ thì nhớ, nhưng cũng không thể vì đau lòng mà bỏ ăn bỏ uống. Vì làm đầu tiên hiện giờ chính là ăn uống đầy đủ, Đã hai ngày rồi con không ăn gì cả Con nghe lời mẹ Đi xuống ăn một chút cháo có được không Như Quỳnh nhớ Lúc cử hành tang lễ cho gia vĩ Thì bà Tùy đã khóc ngất Không biết bao nhiêu lần Bà tuyệt vọng đau đớn Nói không nên lời Nhưng sau khi tang lễ đã diễn ra Bà lại điều chỉnh tâm trạng của mình một cách xuất sắc Cô biết bà đang cố gắng che lớp nỗi đau Chứ không phải đã hết khổ sở Nhìn bà mạnh mẽ Cô cũng muốn dúng bà Muốn vượt dậy tinh thần Cô vài đứa nhỏ trong bụng này nữa Còn sự nghiệp chưa xử lý xong của anh Như Quỳnh suy nghĩ vài giây Cuối cùng gật đầu Vâng Cô xuống phòng bếp ăn một chút cháo Nhưng cô lại nuốt không trôi Cứ nhớ tới gia vị Bớt giác lòng cô lại đau ám ỉ Cái chết của gia vị rất vô lý Và hung thủ hiện tại vẫn là một ẩn số Không chỉ bà Thùy mà Hảo Thiên Cũng đã sai người điều tra Về chuyện này để làm sáng tỏ tất cả, nhưng dường như vô ích. Công an nhúng tay vào cuộc, nhưng đến nay vẫn chưa có mạnh mối. Vệ sĩ lên núi, điều tra, không biết bao nhiêu lần cũng không tìm ra tung tích, kẻ đã giết chết Gia Vĩ. Một phần là do đêm anh bị sát hại đã xuất hiện cơn mưa rất lớn, tất cả như bị cuốn trôi đi, một mạnh mối nhỏ cũng không còn sót lại. Bà Thùy rất đau lòng về sự cố của con mình, bà càng hận kẻ đã sát hại Gia Vĩ, Mặc dù hiện tại vẫn không tìm ra Nhưng bà vẫn không bỏ cuộc Tiếp tục điều tra Bà sẽ bắt cậy đó phải trả giá cho hành động của mình Về phần Hào Thiên Hắn đã đích thân leo lên núi để kiểm chứng Quả thực vẫn không có một chút manh mối Hung thủ giết chết gia vị Đã bốc hơi mất tâm từ bao giờ Một chút dấu vết cũng không có Hào Thiên không thể chấp nhận sự thật này Hắn thực sự không muốn tin gia vị đã chết Nhưng sự thật vẫn là sự thật Cho dù có muốn thay đổi cũng không thể Hắn biết gia vị có thân thủ không tệ. Cho dù đang đối mặt với súng đạn, nhất định anh cũng sẽ tránh. Cũng có thể đạn sẽ bay vào tay, vào chân, vào bụng, nhưng không thể giữa mi tâm. Bởi vì gia vị rất giỏi võ và thích nghi với bóng tối rất tốt. Nhưng anh lại bị giết bằng cách thức đó. Chẳng lẽ sát thủ đã ra tay? Cũng chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới có thể bắn vào đầu anh. Nhưng vì sao anh lại ám sát? Rốt cuộc, Gia Vĩ đã ghi thù với ai? Là kẻ nào đã hận anh tới nỗi thuê một sát thủ chuyên nghiệp để trừ khử anh? Là ai chứ? Hào Thiên bắt đầu điều tra những kẻ thù của Gia Vĩ nhưng vốn dị rất ít. Hắn điều tra ra nhiều việc liên quan tới Gia Vĩ nhưng vẫn không thu được điều gì có ích. Lúc Hào Thiên tuyệt vọng gục xuống bàn thì Tú Mỹ mới chậm rãi, đặt tay lên vài hắn, cô an ngủi. ai đừng quá đau buồn rồi chân tướng sẽ tìm ra thôi Tú Mỹ biết Hào Thiên và Gia Vĩ là bạn bè rất tân thiết với nhau Họ xem đối phương là người trong gia đình Lần này Gia Vĩ ra đi chắc chắn là việc mà Hào Thiên không thể nào có thể chấp nhận nổi Hắn đau buồn cô có thể hiểu Bởi vì Gia Vĩ là vết thương lòng của hắn chỉ khi tìm ra hung thủ hắn mới nhẹ nhõm Gia Vĩ từng nói sẽ lấy công ty của cậu ấy để cạnh tranh với công ty của anh cả đời Nhưng bây giờ cậu ấy đi rồi người bạn tốt nhất của anh cũng đã ra đi Đôi mắt hào thiên đỏ hoe. Hắn vừa nói vừa chua xót nghĩ tới những lúc ở cùng với gia vĩ Kỷ niệm vui buồn cứ ùa về khiến lòng hắn lại càng não nề hơn nữa. Vĩ, bằng mọi giá mình sẽ tìm ra kẻ giết cậu. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Từ sau khi gia vị mất giá cổ phiếu công ty bồng chốc tuột dốc không phanh. Bà Thùy hiện tại cũng không nhàn nhã được như lúc trước. Bà trở về công ty tay gia vị gánh vác chuyện lớn chuyện nhỏ. Nhờ có hào thiên giúp đỡ Tình hình công ty nhanh chóng có chuyển biến tốt hơn một chút Nhưng nếu cứ mãi như thế Cũng không phải là khả quan Về phía Như Quỳnh Cô sát cánh bên bà Thùy Cùng bà củng cố lại công ty Trước đây cô có nghe nói Bà Thùy rất giỏi mảng kinh doanh Đồng ấy chính bà và gia vị Đã từ tay gai dựng nên cơ người ấy như khi gia vị trưởng thành Bà đã giao tất cả cho anh Rồi một mình đi đây đó để khám phá Những điều mới lạ Bây giờ thấy bà Thùy Đích thần xuất trận, Như Quỳnh mới biết những lời khen mà Gia Vĩ dành cho bà không hề nói quá hay tầng bốc Ngồi trên quế, Như Quỳnh suy nghĩ miên man về các vấn đề được đặt ra. Gia vị ra đi là một đà kích rất lớn đối với truyền thông và công chúng. Mặc dù gia đình đã đưa ra giải thích cho cái chết của anh là tai nạn, nhưng dường như mọi chuyện vẫn không thể dừng lại ở đấy. Giá cổ phiếu của công ty tuột dốc không phanh là do liên quan tới Gia Vĩ. Như Quỳnh cứ nghĩ có hào Thiên nghiễm trợ thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ. Công ty cũng sẽ khôi phục lại giống như xưa. Nhưng cô đã sai. Công ty ngày càng đi xuống Hào Thiên cũng hết cách chống đỡ. Chẳng lẽ họ phải đứng nhìn công ty mà họ bỏ ra biết bao nhiêu tầm huyết, từ từ sụp đổ sao? Đúng lúc lòng các cổ đồng ai nấy đều rối rên thì phòng họp bỗng nhiên bật mở Như Quỳnh mặc trên người một bộ đồ công sở đi vào không nổi bật nhưng lại thu hút Lúc các cổ đông vẫn còn ngỡ ngàng Cô thúc lên một tiếng chào Sau đó lại nói với giọng điệu chắc địch Tôi muốn mở cuộc họp báo Muốn dùng hết khả năng của mình Để vực dậy công ty RM Lời nói như Quỳnh đã nói ra Khiến cho một số cổ đông nghi ngờ Có người nhanh chóng vàng bác Cô nghĩ mình là bạn gái của gia vĩ Chỉ giữ chức thừa ký Thì có thể muốn làm gì thì làm sao Mở hộp báo cô muốn mọi chuyện tồi tệ hơn sao vả lại cô chẳng phải là cổ đông của công ty Càng không có tư cách đứng ở đây. Đúng đây, tôi nghĩ cô nên tránh ra một bên thì tốt hơn. Đừng có càm rạm những lời vô ích. Tình hình của công ty đã khiến cho một số cổ đông khó chịu vì chẳng biết đường xoay sở. Giờ đây lại xuất hiện một Như Quỳnh với danh phận là bạn gái của gia vĩ. Chỉ đám nhiệm một chức vụ con con mà dám ý kiến này nọ với các cổ đông. Có người chê trách cô, có người khinh thường cô. Như Quỳnh không muốn để ý chút nào. Nhưng cô không thể quên đi những lời nói đó Đúng, cô muốn mở hộp báo Để tìm cơ hội cứu sống tầm huyết của gia vị Bà Thùy thấy mọi người Đều chỉa mũi xào về phía cô Lên tiếng đính chính Như Quỳnh và gia vị đã kết hôn Cô ấy là vợ hợp pháp của gia vĩ Không phải là bạn gái như mọi người nói đâu Lời bà Thùy vừa dứt Đã có người phạm bác ngay Cứ xem như hai người họ đã kết hôn Nhưng so với công ty này Cô ta chả là gì cả cổ đông sao, một phần trăm cũng chẳng có thì nói gì, suy cho cùng cô ta là người ngoài mà thôi đúng đấy chị tùy tôi nghĩ chị nên cân nhắc, chúng ta cùng tìm ra cách để chống chọi lại cơn bão chứ không phải ngồi đây nghe những người không có kinh nghiệm nói lung tung như Quỳnh hiếp một cái thật sâu cô cố gắng trấn hàng bản thân vì định mở miệng thuyết phục các cổ đông bỗng dừng có giọng nói trong trẻo vang lên ai nói như Quỳnh không có chức vụ gì ở công ty Như Quỳnh Hướng về phía giọng nói phát ra Phát hiện người vừa thốt ra câu ấy Là trợ lý Dương Anh ấy đang đứng phía sau bà Thùy Lúc này bỗng nhiên lại tiến lên phía trước Vài bước Cậu nói như vậy là có ý gì Một cổ đông hiếu kỵ lên tiếng Trợ lý Dương đứng nghiêm chỉnh Giọng nói phát ra điệu điều Chắc hẳn mọi người đã biết Tôi chính là trợ lý quan Vĩ Và một điều mọi người không biết được Trước đây anh Vĩ đã sắp xếp luật sư Để bàn giao một số thứ Cụ thể hơn là những lời mà anh đã dặn dò Chính là muốn sau này nếu bản thân có xảy ra chuyện ngoài ý muốn Thì tất cả của vận của Vĩ sẽ giao lại hết cho vợ ấy Là cô Như Quỳnh Thư ký Dương một hơi nói ngắn gọn súc tích Vốn dĩ cuộc họp cổ đông hôm nay hắn sẽ thông báo với mọi người về vấn đề này Nhưng không ngờ Như Quỳnh lại tới đây Nếu đã vậy thì nói ra sẽ càng thuận tiện hơn Luật sư đã đến từ lúc nào Thư ký Dương đi ra ngoài gọi luật sư vào Luật sư bước vào trong giới thiệu về bản thân mình Sau đó bắt đầu lấy dì thư của Gia Vĩ Đọc một lần rõ ràng rành mạch Như Quỳnh lắng nghe những lời hùng hồn của luật sư Lòng ngực trở nên hô hấp khó khăn Thì ra khi còn sống Gia Vĩ đã phòng trường hợp xấu nhất Để lại duyên ngôn này Gia Vĩ, cảm ơn anh đã tin tưởng em Nếu thực sự như vậy Bây giờ Như Quỳnh chính là tổng giám đốc của OEM Bằng mọi giá của vại chứng hương OEM để OEM trở lại như xưa Để xem hiện tại còn ai khinh thường cô hay không Cảm ơn anh trợ lý Dương Từ ban đầu Như Quỳnh đã có cảm tình với trợ lý Dương Hắn thân tiền lại quyết đoán Khá dễ gần và vui tính Các cổ đông im mặt Không thể cãi được lời nào nữa Vì tất cả đều đuối lý Bà Thùy cũng khá ngạc nhiên với hành động của con trai Nhưng bà tin chắc gia vị đã có suy nghĩ kỹ Khi đưa ra quyết định ấy Và bà cũng biết chắc Như Quỳnh sẽ có thể làm tốt Trợ lý Dương nhìn theo bóng dáng Như Quỳnh rời đi. Khỏe mùi hắn khẽ công lên, tạo thành một nụ cười. Đúng là Như Quỳnh phong tái làm việc không khác Gia Vĩ. quả thật là một người phụ nữ có khí chất. Từ giờ tới 11 giờ là lúc Như Quỳnh rảnh rỗi. Cô cũng không biết phải làm gì. Nên đi thẳng một mạch về phía phòng tổng giám đốc. Bước vào trong cô đóng cửa phòng lại. Cô đi lại chiếc ghế mà Gia Vĩ hay ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Vĩ Anh nhất định phải phù hộ cho em, giúp em có thể cứu công ty. Như Quỳnh khép mi, đúng lúc này một giọt nước mắt trong suốt đã trào ra khỏi hốc mắt, lạnh ngắt. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Dông Tố Đời Em, được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 4 và cũng là tập cuối của bộ truyện này